Không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 48 tích chúc mừng ký chủ kích hoạt lên hệ thống ẩm tàng ban thường sáng sớm. Đang khẩn trương chờ đợi lục phiến môn hồi âm Trần Khuyên Địch vừa lên giường liền được tin tức như vậy. ha ha Trần Khuyên Địch nháy nháy mắt, nửa ngày không phản ứng kịp. Chuyện gì xảy ra giải thích rõ ràng một lần. Nói ngắn gọn. Chính là bổn hệ thống nhìn không được ký chủ ngu xuẩn uy làm sao nói đây ngươi cái tên này ta rất ngu sao trần khuyên địch vẻ mặt bất mãn ở trong lòng nói ra. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ trong khoảng thời gian này bản thân hành động. Tốt à! Bản thân khả năng không đủ thông minh. Rất nhiều chuyện đều dựa vào mấy vị nhân vật chính. Nhưng đây không phải chuyện rất bình thường sao dù sao mình là nhân vật phản diện nha. Sai ký chủ ngươi mười phần sai trong đầu truyền đến hệ thống lòng đầy căm phấn thanh âm. Gia hỏa này. Ta nhớ được mới xuất hiện thời điểm thanh âm vẫn là vô cùng máy móc vô cảm tình. Không biết lúc nào bắt đầu. Đủ loại mới là thao tác liên tiếp. Lại là bối cảnh âm nhạc. Lại là xưng hào tưởng thưởng. Hiện tại liền âm thanh đều tràn đầy tình cảm. Quả thực. Giống như là một cái con người sống sờ sờ một dạng. thích hệ thống nhắc nhở mời ký chủ không muốn đang cùng bổn hệ thống nói chuyện thời điểm phân thần à, tốt a ngươi nói trần khuyên địch vô ý thức trên giường ngồi dậy một bầu ngươi chậm rãi giải, giải thích ta sẽ hào hào nghe bộ dáng sau đó hệ thống thanh âm liền lần nữa lại vang lên phụ phụ ký chủ ở xuyên việt trước đó tin tưởng cũng là nhìn qua không ít tiểu thuyết ở nơi này loại trong tiểu thuyết Ký chủ thích nhất thấy vậy tiểu thuyết là loại hình gì mắc mớ gì tới ngươi. Trần khuyên địch nhìn trái phải mà nói về hắn nói, lộ ra rất là chột giả. À, à. Ký chủ ngươi cho rằng bổn hệ thống không biết sao ký chủ. Ngươi năm đó thích xem nhất. Là tiêu chuẩn cung đấu loại tiểu thuyết sản mà nói chính là loại kia mọi người lẫn nhau đoán tới đoán lui. Âm mưu đưa ra tiểu thuyết. Ngày còn thường xuyên cố ý không nhìn cố sự tình tiết. Suy luận tiếp xuống phát triển À Vậy thì thế nào nhưng là ở ngày suy luận bên trong Mười lần có chín lần đều không có suy luận chính xác Từ trên tổng hợp lại Ký chủ ngươi thuộc về loại kia rõ ràng rất là thích suy đoán người khác ý nghĩ Nhưng lại một mực đoán không chính xác vô dụng đây Ngươi nói thêm gì đi nữa thực sự sẽ trở mặt rồi Mặc dù Trần Khuyên Địch rất nghiêm túc uy hiếp nhưng là hệ thống không chút nào không hề bị lay động nói tóm lại ký chủ ngày ít thật sự là quá bình thường bởi vì ngày ít vấn đề từ đủ loại trên ý nghĩa cũng ảnh hưởng đến bản hệ thống cho nên ở đây bổn hệ thống đặc biệt hướng ký chủ cung cấp chuyên môn ẩm tàng ban thường cảm tạ bổn hệ thống ký chủ đây chính là bổn hệ thống để nhất lần bởi vì ký chủ mà chủ động phát thường cho chớ quên ký chủ Mặc dù ngài là nhân vật phản diện Nhưng nếu như một cái nhân vật phản diện là cái chỉ biết là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề mãn phu Cái kia chẳng phải biến thành vô não tiểu thuyết sao một cái chân chính có thú đại phản phái Hẳn là đặc biệt có trí tuệ, Đặc biệt có năng lực Còn đặc biệt sư nhân vật mới đúng Trần Khuyên địch nghĩ lại Vậy mà cảm thấy hệ thống nói đến rất có đạo lý Mà ký chủ ngươi xem một chút bản thân Đặc biệt là cùng ngươi không có gì duyên phận. Đặc biệt có năng lực cũng nói không lên. Tự nhiên là chỉ có thể từ đặc biệt có trí tụ phía trên xuống tay không phải sao Trần Khuyên Địch. Ký chủ ta cuối cùng cảm thấy ngươi phi thường đáng nghi a. Sao, làm sao lại thế? A không bằng ký chủ đến tìm hiểu một chút ẩn tàng ban thường A ban thường gì tích. Hệ thống nhắc nhở. Lần thứ hai chúc mừng ký chủ thu được hệ thống ẩm tàng ban thưởng ban thưởng nội dung Một mai trí tuổi quả Trí tuổi quả trần khuyên địch khói mắt sật một cái Nên nói như thế nào đây Hôm nay hệ thống ngoài ý muốn cử chỉ Còn có cái này rõ ràng lại nói bản thân ít thấp ban thưởng từ đủ loại trên ý nghĩa mà nói đều ở trào phúng bản thân Để trần khuyên địch tương đối khó chịu Ta không muốn Không có ý tứ Ký chủ ngài nói cái gì ta nói. Cái này trí tội quả ta không cần ngươi hối đoái thành hệ thống tệ tốt rồi. Nói đến cùng. Bản thân căn bản cũng không cần bất kỳ trí tội quả sao. Mặc dù mình khả năng ít bình thường một chút. Nhưng mình không phải là có cái này nhân vật chính đoàn hiệp trợ sao. Mặc dù không biết vì sao. Nhưng các nàng luôn luôn có thể thiết kế ra cực kỳ tốt kế hoạch đến. Bản thân chỉ cần chấp hành là có thể. cứ như vậy tại sao mình còn cần cái này cái gì trí tuổi quả cáo từ dứt lời trần khuyên địch liền định rời khỏi hệ thống không gian a đúng rồi vừa rồi quên nói ký chủ cái này trí tuổi quả còn có thể tăng lên trên diện rộng một người ngộ tính đây nếu như ngài hữu tâm mà nói nó có lẽ có thể trợ giúp ngươi đột phá đạo võ đạo tôn sư cảnh giới Nếu là ẩm tàng ban thưởng ta liền bất đắc dĩ thu cất đi tốt tạ ơn hệ thống thanh âm gì thường vui sướng Sau đó chỉ thấy quang mang thiểm thước Một mai nhìn qua cùng quả táo không có gì khác biệt trái cây liền rơi vào trần khuyên địch trên tay Nhìn xem trên tay trí tụ quả Trần khuyên địch hiếm thấy do dự Cái này thật không phải ở lửa ta a làm sao lại thế ta bây giờ nghĩ lại một lần Lúc trước cái kia thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết Là ngươi tử minh vô nhai trong tay giành được a Ta nói hắn vì sao sao đối ta cầu hận giá trị cao như vậy. Vốn dĩ còn đối với mình khách khách khí khí. Đột nhiên liền cùng ta liều mạng. Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là ngươi tại tính toán ta đi ngô nói có phải hay không là ngươi không. Không phải rồi hoa cái hệ thống này quá tốt hiểu rõ ràng không có tướng mạo chỉ có thanh âm. Nhưng Trần Khuyên Địch lại tự mình não bổ ra một cách nghiêng đầu rảo biện thiếu nữ hình tượng. Giả đều là giả không nên bị giả tưởng mê hoặc A Trần Khuyên Địch. Khù khù. Cho nên nói. Cái này trí tội quả. Thật không phải là ở lừa ta đúng không ta phát thể tuyệt đối không phải ở mấy ngươi thực thực Trần Khuyên Địch thỏa mãn đem trí tội quả nuốt vào. Mà gần như đồng thời. Tu Di Sơn Tiểu Lôi âm tử Phương phương phương phương trưởng Việt lớn không tốt ăn phổ độ thánh tăng từ từ mở mắt Nhìn về phía vội vàng hấp tấp chạy trốn vào đại hùng bảo điện Dâu tóc bạc trắng lão tăng nhân Khẽ trao mày Ngô độ Người tu hành Phật Pháp đến nay cũng có hơn trăm năm Há có thể như thế vội vàng hấp tấp Mất ta Phật môn khí độ Gặp việc nhỏ còn như vậy Gặp đại sự còn thế nào Phương trưởng sư huyên bổ đề thủ bên trên trí tủ quả bỗng xưng thiếu một viên ngô không thánh tăng. Thiếu trong chốc lát. Giống như Phật môn sư tử hống. Ngô không thanh âm chấn động đại hùng bảo điện. Toàn bộ tu di sơn phản phất đều ở tùy theo lay động. Chuyện gì xảy ra có tặc nhân không, không phải, chính là đơn thuần thiếu một viên, mất viên mãn số lượng. Thiếu một viên không đạo lý, nếu là tặc nhân trộm cắp, không nên... Lấy ngô không tu vi Hắn thật đúng là không tin Có người có thể ở dưới hắn Mí mắt ở trong lòng đất Ở tu di sơn trọng điểm Trộm đi Phật môn trí bảo bồ đề thủ trí tuổi quả Thật muốn có người có thể Làm đến điểm này Vậy hắn thực lực chỉ sợ sớm đã thông quan Liền xem như võ lâm trí tôn Chỉ sợ cũng chỉ đến như thế Cái kia rốt cuộc là chuyện gì Xảy ra suy tư sau một hồi lâu Ngô không mới phản phất Nghĩ tới điều gì thấp giọng lẩm bẩm nói Phật tử sinh ra Phật tử ăn Nếu là ngày xưa đã từng ở trên bồ đề thủ lưu lại qua ấm ký một vị nào đó Phật môn đại năng truyền thế Cái kia bồ đề thủ ngược lại là có khả năng trực tiếp đưa ra một mai trí tội quả Xem như Phật tử đản sinh bản mệnh đồ vật Chỉ là đây bất quá là Phật tông trong điển tịch một loại giả thuyết mà thôi Ta cũng không biết đạo có phải là thật hay không Phật tử cách này nếu là thật Không thể nghi ngờ là đang hướng toàn bộ giang hồ chứng minh Phật môn chỗ đề xướng chuyển thế trùng tu tuyệt đối không phải hư ảo Mà là chân thực tồn tại bởi như vậy Chỉ sợ Phật tôn Thịnh thế liền thật muốn đến phân phó ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương một Quyển 6 liền kết luận mà nói Chí tui quả hiệu dụng Vượt quá trần khuyên địch sự liệu tốt Khi nuốt xuống hệ thống tưởng thưởng trí tổ quả về sau, Trần Khuyên Địch liền trực tiếp ở nguyên phong tuyết sơn trang bên trên bế quan. Một mặt là vì mau chóng tiêu hóa trí tổ quả. Một phương diện cũng là bởi vì một khối này tà khí mười phần. Trước đây không lâu còn có tà thần xuất hiện. Phi thường thích hợp tu luyện thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết. Nhưng là để Trần Khuyên Địch nhức đầu là, vì sao mở hai mắt ra? Trần Khuyên địch toàn thân cao thấp đều chảy xuôi bồng bột kim sắc hỏa diễm. Hai mắt nở rộ kim sắc thần quang. Mang theo nồng nặng Phật tính. Nếu như nhìn kỹ. Từ con ngươi của hắn chỗ sâu còn có thể nhìn thấy một tòa cỡ trọng hoàng kim tháp cao. nguy Nga hùng vĩ. Để cho người ta không tự chủ được lâm vào trong đó đây là Trần Khuyên địch đang cùng minh vô nhai kịch chiến thời điểm lính ngộ hoàn toàn mới pháp môn. Nói ngắn gọn chính là vô lượng quang như Lai lại lợi dụng. Trước đó Trần Khuyên địch kết hợp Phật môn võ công sáng tạo ra vô lượng quang như Lai. Trên thực tế chính là Phật môn Pháp tướng chi thuật. Mà vô lượng quang như Lai cách dùng. Cũng là đơn giản nhất rời lên đến đập người mà thôi. Cách dùng tương đối thô thiền. Nếu như bị chân Chính Phật môn cao tăng thấy. Nhất định sẽ lên án mạnh mẽ Trần Khuyên Địa. Mà ở cùng minh vô nhai kịch chiến sinh tử trong nháy mắt trần khuyên địch khai sáng ra hoàn toàn mới cách dùng. Không đem vô lượng quang như lai pháp tướng ném ra đập người. Mà là đem áp xúc vào trong cơ thể của mình. Cùng bản thân dung hợp. Cái này rất kích thích. Vô lượng quang như lai hạng gì khổng lồ. Thống hợp hai môn ngày xưa đại lôi âm từ cái thế thần công nó có được lực lượng là phi thường kinh khủng. Mà đem những cái này toàn bộ áp xúc vào thể nội Dĩ nhiên có thể cho Trần Khuyên Địch mang đến lực lượng khổng lồ tăng thêm Nhưng Là đối thân thể mài mòn cũng là phi thường lớn Mà Trần Khuyên Địch tự nghĩ ra tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết liền thành giữa hai cái này dầu bôi trơn Có vô lượng quang minh quyết ở bên trong điều tiết Trần Khuyên Địch mới có thể thuận lợi đem vô lượng quang như lai triệt để nạp làm chính mình dùng Nhưng là vấn đề cũng liền ra ở nơi này Hiện tại Trần Khuyên Địch Quá mạnh Thống hợp bản thân võ đạo về sau Trần Khuyên Địch quyền ý đạt đến một cách đỉnh phong Lại có vô lượng quang như lai đặt cơ sở Hơn nữa long hổ sao thái thiên địa đại đồng thuật đối hợp đạo Kim Đan tăng thêm Nói tóm lại Bây giờ Trần Khuyên Địch Chỉ sợ là chân chính trên ý nghĩa có thể sánh ngang Thậm chí chiến thắng võ đảo Tông Sư. Cái này có một cái rất luống túng vấn đề. Trần Khương địch quyền ý võ đảo là rất mạnh mẽ. Nhưng nhục thể của hắn cùng Kim Đan lại mạnh hơn. Mà võ đảo Tông Sư. Chính là hợp đạo Tôn Giả ở thống hợp bản thân võ đảo về sau. Đem võ đảo lạc ấm ở trên Kim Đan về sau mới có thể đột phá cảnh giới. Kết quả hiện tại Trần Khương địch võ đảo là thống nhất. Cũng có thuộc về mình con đường. Nhưng là thực lực quá mạnh Võ đảo căn bản lạc ấm không đi lên Đây cũng không phải là trí tuệ có thể giải quyết vấn đề nha hồn đảm một lý giải điểm này về sau Trần Khuyên Địch lập tức hướng về phía hệ thống mắng to Dựa vào ngươi nói có thể giúp ta đột phá đến võ đạo tông sư ta mới ăn cái kia cái cái gì trí tuệ quả kết quả hiện tại không có cái gì sớm biết ta liền lấy nó đi đổi hệ thống tệ rút thưởng cái này không tất cả đều đổ xuống sông xuống biển sao trước đó còn rất sống đồng hệ thống Lúc này ngược lại là hoàn toàn trầm mặt Cái này không hố ký chủ thế này Không đúng Cái này gặp vượt hệ thống lúc nào không hố ký chủ nghĩ lại Trần khuyên địch tâm thái lập tức thăng bằng không ít. Chợt tạm thời buông xuống lập tức đột phá tâm tình. Từ trong túi chứ vật lấy ra bản thân từ bên trong thuần dương bí cảnh lấy được tôn sư đột phá 300 ngày. Sau đó rút một phần trắc nhiệm cuốn ra đến. Chuẩn bị bắt đầu hảo hảo học một lần này học tập. Trần khuyên địch ngược lại là nhìn ra trí tội quả hiệu dụng. Cho dù đối với đột phá võ đạo tôn sư không có gì trợ giúp. Nhưng là ở phương diện học tập, ăn xong trí tội quả sau trần khuyên địch cảm giác đại não trước chỗ chưa có thanh minh. Suy nghĩ càng là trước đó chưa từng có nhanh chóng. Cả người đều đắm chìm trong học tập trong hải dương không thể tự kiềm chế. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm A. Một bộ này trắc nhiệm quyển đều bị hắn làm xong. Thì ra là thế. Là chuyện như thế A về sau bế quan trong ba ngày. Trần Khuyên địch cơ hồ là mất ăn mất ngủ. Hết ngày dài lại đêm thâu hấp thu tông sư chảy nước suốt 300 ngày bên trong tri thức. Mà những kiến thức này. Cho dù đối với Trần Khuyên địch đột phá không có gì trợ giúp. Lại cực lớn trình độ trợ giúp hắn ổn định tu vi bên trên thiếu hụt. Phải biết Trần Khuyên địch thân làm một cái xuyên Việt giả hắn nhưng thật ra là có một cái rất lớn thiếu sót. Kia liền là. Hắn một xuyên qua tới chính là luyện khí hóa thần cảnh tiên thiên võ giả, mà hắn lại không có hoàn toàn kế thừa thân thể chủ nhân ký ức, cho nên chỉ làm thành hắn trên võ đạo, khả năng luyện khí hóa thần sau này cảnh giới đều có bản thân lý giải. Nhưng luyện khí hóa thần trước kia lại là phi thường yếu kém, mà tông sư chạy nước giúp 300 ngày thì tương đương với một cái miếng vá, giúp hắn bổ túc bộ phận này lỗ hổng. thẳng đến ba ngày sau đó, sư huyên lục phiến môn tin tức đến bế quan đại môn bị gõ, chỉ thấy trần tiêm tiêm bưng lấy một tấm giấy viết thư, hết sức kích động chạy vào, sư huyên căn cứ lục phiến môn tình báo, tần thiên hoàng tựa hồ là đang tây cương đảo xuất hiện, nơi đó là bái hỏa ma giáo tiến vào trung nguyên về sau tạm thời trú đóng địa phương. Bái hỏa ma giáo Trần Khuyên địch kinh ngạc, bái hỏa ma giáo làm sao sẽ chú đóng ở trong đó, mà đổi thành một bên. Trần Tiêm Tiêm cũng là mặt lộ vẻ suy tư, não hải bên trong từng cái phòng đoán hiện lên, lại bị nàng bác bỏ. Bái hỏa giáo không có xâm nhập trung nguyên Trần Khuyên địch đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói cắt đứt Trần Tiêm Tiêm tự hỏi, đưa bái hỏa giáo không có xâm nhập trung nguyên. Mà là tại Tây Cương đảo loại địa phương này đặt chân. Bọn họ hẳn là cũng không muốn cùng trung nguyên các đại thế lực sinh ra xung đột Trần Khuyên Địch lời nói trong nháy mắt kích hoạt lên Trần Tiêm Tiêm tự hỏi. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng dần dần trở nên rõ ràng. Bái hỏa giáo cách làm không hề nghi ngờ là sáng suốt. Nhưng là đối với triều đình mà nói. Cách làm này rõ ràng là không thể nào tiếp thu được. nói đến cùng, triều đình là hy vọng bái hỏa ma giáo cùng trung nguyên rất nhiều thế lực đánh nhau ở giờ phút quan trọng này. tần thiên hoàng đi tây cương đạo còn mang tới phượng tiên sư tỷ, trần huynh địch cùng trần tiêm tiêm ngươi một lời ta một câu, cuối cùng đồng thời ngừng thanh âm, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời, là vì lấy phượng tiên sư tỷ sư muội vì lý do. Để cho ta thuần dương cung cùng bái hỏa giáo đụng nhau một khi ta thuần dương cung cùng bái hỏa giáo đối lập. Trung Nguyên rất nhiều thế lực có người dẫn đầu. Không hề nghi ngờ liền sẽ hành động. Một trận chính ma đại chiến sẽ không thể tránh được đây mới là triều đình kỳ vọng thiên hạ thế cuộc ba trần khuyên địch cùng trần tiêm tiêm đồng thời vỗ tay. Cuối cùng nói ra kết luận của mình. Trong chớp nhoáng này. Tầm mắt của hai người đan vào một chỗ. Trần tiêm tiêm ánh mắt mang theo cảm động cùng khâm phục. Quả nhiên ca ca chính là mình trong tưởng tượng cách chủng loại kia người thông minh. Trí tuệ. Cường đại. Mình muốn đuổi kịp hắn. Đường phải đi còn rất dài a ăn. Sau này mình phải tiếp tục cố gắng mà đổi thành một bên. Trần khuyên địch thì là. Ai nhanh khóc lên đây là lần đầu tiên mình đi theo bản thân vị này nhân vật chính biểu muội bộ pháp thì ra là thế. Chí tuệ quả công hiệu không chỉ có lại tu luyện phương diện bên trên Còn có loại này dùng sao nhìn xem đối với mình quăng tới kính nể ánh mắt Trần Tiêm Tiêm Một loại trước đó chưa từng có cảm giác tự hào từ Trần Khuyên Địch trong lòng dâng lên Giờ khắc này Hắn cảm thấy mình trước đó chưa từng có cơ chí ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương hai Tây Cương Đạo Mở hai mắt ra, Doanh Phượng Tiên nhìn xem đỉnh đầu tuyết bạc Trần Nhà lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nơi này là Tây Cương Đảo một cách tam lưu thế lực Bạch Ngọc Lâu tổng bộ. Bạch Ngọc Lâu ở Tây Cương Đảo. Vì thế người làm ăn hình tượng xuất hiện. Nhìn danh tự liền biết. Cái thế lực này chủ yếu là tiến hành ngọc thạch giao dịch. Đồng thời thông qua giao dịch lợi ích đem đổi lấy tài nguyên. Bồi dưỡng cường giả. Mặc dù là một tam lưu thế lực, nhưng ở Tây Cương Đạo còn tính là tương đối có tiền loại kia. Mà lúc này Doanh Phượng Tiên vị trí chính là Tây Cương Đạo Thủy Sơn Lâm Hải một tòa biệt thự. Đương nhiên, lúc này căn biệt thự này bên trong đã không có Bạch Ngọc Lâu người tất cả mọi người đã rút lui. Đến nơi đây Doanh Phượng Tiên cũng đã minh bạch. Bạch Ngọc Lâu căn bản cũng không phải là đơn thuần người làm ăn, cũng không phải đơn thuần tam lưu thế lực. Mà là triều đình ở Tây Cương đảo nhãn tuyến một trong đại càn triều đình ở Trung Nguyên kinh doanh hơn 10 năm Đối Trung Nguyên khống chế lực nhiều khi đều là ẩn vào chỗ tối Không muốn người biết hiển nhiên cái này Bạch Ngọc Lâu chính là một cách trong số đó Nếu không cũng không có khả năng như thế phối hợp Tần Thiên Hoàng Không chỉ có trợ giúp nàng và mình ngụy tạo thân phận Còn trực tiếp đem bản bộ bị tống ra ngoài Không nói những cách khác Chỉ là tòa này trong rừng biệt thự lớn, liền có giá trị không nhỏ. Âm đột nhiên. Một tiếng vang thật lớn từ cửa ra vào truyền đến. Tiếp lấy doanh phượng tiên tối hôm qua đặc biệt đã khóa lại cửa phòng liền bị một cố cử lực phá tan. Toàn bộ đập vào phía sau cửa trên vách tường. Minh tỉnh lại. Tỉ tỉ, lần sau lúc tiến vào có thể gõ cửa sao? Ta gõ a ai bảo ngươi khóa cửa? Tần Thiên Hoàng vẻ mặt mờ nhạt, vừa nhìn liền biết hoàn toàn không có đem Doanh Phượng Tiên lời nói coi ra gì. Biết rõ điểm này Doanh Phượng Tiên bất đắc dĩ thán khẩu khí. Từ khi bị Tần Thiên Hoàng cưỡng ép mang đi về sau. Doanh Phượng Tiên không biết trong bóng tối bao nhiêu lần biểu đạt ra bản thân kháng cự. Nhưng là Tần Thiên Hoàng nhưng như cũ là làm theo ý mình. Hoàn toàn không có để ý nàng cách nhìn ý tứ. Hết lần này tới lần khác bản thân còn không đánh lại nàng. Chỉ có thể mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Nếu tỉnh, vậy liền ra đi. Làm cái gì đương nhiên là ăn điểm tâm. Tần Thiên Hoàng phảng phất đang nói người không ăn cơm liền sẽ chết một dạng, vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Doanh Phượng Tiên thở dài. Cuối cùng ngoan ngoãn đứng dậy. Đi theo Tần Thiên Hoàng xuống lầu. Mà ở biệt thự lầu một. Một phần hai người bữa sáng đã bày đặt ở trên bàn cơm Trứng gà Bát cháo Sữa bò Tiêu chuẩn phối hợp để doanh phượng tiên thần sắc động lại Trong mắt không thể ức chế toát ra mấy phần ảm đạm loại này bữa sáng phối hợp Mình ở rời đi tần ra trước đó Mấu thân thường xuyên làm cho nàng và tỷ tỉ, tỉ ăn Thế nào doanh phượng tiên nghiêm túc nhìn xem tần thiên hoàng Không rõ ràng nàng đến tột cùng là làm bộ không biết Hay là thật không biết Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái Nói sang chuyện khác Tần Thiên Hoàng ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi làm cái gì lần này nàng không gọi tỷ tỷ nữa Mà là trực tiếp lấy tính mệnh tương xứng Trong ngôn ngữ quyết tuyệt ý tứ đã không có chút nào che xấu. Doanh phượng tiên bỗng nhiên lắc đầu Vẻ mặt không thể tin được nhìn xem thu tay lại Tần Thiên Hoàng Gọi tỷ tỉ, tỉ. Ngươi làm gì a ba lại một cách tát Lần này không chỉ có đập vào doanh phượng tiên trên đầu Còn hung hăng vuốt vuốt Đem mái tóc dài của nàng dạng phải rối loạn Gọi tỷ tỉ, tỉ Tần thiên hoàng ngươi rốt cuộc có ý tứ gì doanh phượng tiên rốt cuộc nhìn không được Toàn thân khí bảo phát Liền muốn cùng cách này không nói lý tỷ tỷ tranh luận Quanh ngũ đức thần quang chiếu giỏi trên trời dưới đất Chỉ một thoáng phong tỏa thiên địa nguyên Khí Mặc cho Doanh Phượng Tiên lại cố gắng thế nào Vẫn là một chút khí đều điều động không được Chỉ có thể mặc cho Tần Thiên Hoàng lần thứ ba đưa tay Hung hăng đập vào đầu của nàng bên trên Sau đó lại là một trận không khách khí chút nào hung ác lâm Gọi tỉ tỉ Người người người người người người Doanh Phượng Tiên tức giận đến toàn thân đều ở phát run Có thể khiến cho tính cách một mực bình thản nàng mất đi tỉnh táo Chỉ sợ cũng chỉ có vị này tỷ tỷ, Nhất là ở vị tỷ tỷ này còn hoàn toàn không nói đạo lý. Thực lực lại mạnh hơn nàng. Căn bản không có đường phản kháng tình huống phía dưới. Càng là để người khó chịu. Thấy doanh phượng tiên phản ứng như thế, tần thiên hoàng rốt cuộc nhếu nhếu mày. Không muốn gọi coi như xong ăn điểm tâm. Nhìn xem quay đầu tần thiên hoàng. doanh phượng tiên khói miệng giật một cái cơ hồ là thốt ra tỷ tỷ bỗng nhiên quát im miệng doanh phượng tiên khói mắt run rẩy vừa nhìn quay lưng đi không biết vì sao bà vai một mực lay động tần thiên hoàng một bên ở trong lòng rất thù hận lập trường của mình không kiên định ăn điểm tâm a ngô ăn sáng xong doanh phượng tiên không có cùng trước đó một dạng trở về mà là tiếp tục hướng về tần thiên hoàng thế nào tần Tỉ tỉ Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào thu hồi vừa mới dơ lên bàn tay Tần thiên hoàng yên tĩnh mà nhìn xem doanh phượng tiên Cái sau thì là vượt quá nàng dự kiến Lấy không chút nào nhận thua ánh mắt hồi nhìn nàng trầm chầm, chầm Thật sự là không thể tưởng tượng nổi Ở trong trí nhớ của mình nha đầu này hẳn là căn bản không dám làm ra loại chuyện như vậy mới đúng a. Quả nhiên là cái kia thuần dương cung ra hỏa cải biến làng sao cũng được tần thiên hoàng gật đầu một cái nói kỳ thật không có gì ta cần ngươi đi bốc lên bái hỏa giáo cùng thuần dương cung xung đột bởi vì long ngạo thiên nguyên nhân thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ giết đến tận bái hỏa giáo quang minh đỉnh mặc dù cực đại chèn ớt bái hỏa giáo khí diếm nhưng đối triều đình mà nói cái này còn thiếu rất nhiều Bái hỏa giáo nội tình chưa ra Chỉ là đối mặt vị kia thái hoa tiên nhân Tạm thời lựa chọn nhượng bộ mà thôi Dạng này bái hỏa giáo Nếu như quả thật ở Trung Nguyên trầm bùng gót chân Ngược lại đối triều đình bất lợi Cho nên triều đình cần bái hỏa giáo Cùng Trung Nguyên võ lâm sản sinh xung đột Tốt nhất có thể làm cho bọn họ Dùng ra lá bài tẩy của mình Cùng Trung Nguyên võ lâm Đánh một cách lưỡng bài câu thương Lúc này mới phù hợp triều đình lợi ích cho nên mới cần ta doanh phượng tiên trên mặt lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. hiển nhiên cũng hiểu rõ ra. Trên mặt càng là toát ra vẻ chán rét. Đương nhiên, ngươi là sẽ không chết. Tần Thiên Hoàng nhìn xem doanh phượng tiên. gần từng chữ nói ra. Bái hỏa giáo người không phải người ngu. Bọn họ cũng biết lúc này không nên cùng Trung Nguyên sinh ra xung đột. Cho nên ở đối mặt tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, bọn họ hẳn là tình nguyện ẩn nhẫn, cũng không nguyện ý triển lộ thực lực bản thân a. Nhưng cũng có ngoại lệ tình huống tồn tại. Ngoại lệ tình huống đây cũng không phải là ngươi bây giờ cần phải biết. Tần Thiên Hoàng lắc đầu, không tiếp tục giải thích một chút, mà là đứng dậy bắt đầu thu thập bàn ăn. Tốt rồi, ngươi tranh thủ thời gian lên lầu tu luyện đi thôi. thuận tiện giữa chưa muốn ăn ăn cái gì doanh phượng tiên lấy một loại thấy choáng một dạng ánh mắt nhìn xem tần thiên hoàng. Gương mặt không thể nào hiểu được. Bản thân vị tỷ tỷ này. Chẳng lẽ còn không minh bạch sao nàng cướp đi bản thân ngũ đức thần quang. Để cho mình rời đi tần ra. Hiện tại lại đem bản thân bắt tới đây. Chính là vì lợi dụng bản thân chọc lên thuần dương cung cùng bái hỏa giáo chiến tranh. Sự tình đến trình độ này. Nàng và mình đã sớm là người chết ta sống quan hệ. Nhưng mà đây coi là cái gì tỉ tỉ tốt hảo muội muội quá xa ra trò chơi sao nói đùa cái gì nhưng là cuối cùng. Doanh Phượng Tiên vẫn là không nói gì. Chỉ là yên lặng quay người trở lại trên lầu. Mà ở sau lưng của nàng. Tần Thiên Hoàng thì là vẫn như cố duy trì thần sắc lạnh nhạt. Cứ như vậy tự nhìn bản thân vị muội muội này bóng lưng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười lăm chương ba tiêu lâm thân cùng tiêu nguyên thần chôn Trần Khuyên địch tự mình có mặt hai người tang lễ. Mà tiêu ra bản thân cũng là lâm vào thật sâu bi thiết bên trong. Một phương diện khác. Trần Khuyên địch còn đặc biệt đem thuần dương cung bên trong một bộ phận kia tiêu ra để tử trẻ tuổi cũng kéo qua. song phương gặp mặt về sau tự nhiên là không hề nghi ngờ lên tranh chấp. Bất quá cuối cùng ở trần khuyên địch điều giải một chút, tạm thời xem như ổn định lại. Bất quá dưới mắt tiêu ra. Cao cấp chiến lực cơ hồ toàn bộ sụp đổ. Người mạnh nhất bất quá là luyện thần phản hư. Đặt ở địa phương nhỏ tự nhiên là bá chủ. Nhưng đặt ở toàn bộ cung châu đảo. Loại trình độ này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cũng may bây giờ Tam Anh hội bị diệt. Mà thanh long trang cùng liệt dương phiêu cuộc căn bản không dám cùng thuần dương cung chống lại. Cho nên dù cho tiêu gia thực lực hơi yếu. Ở cung châu đảo cũng là không ai dám trêu chọc. Nhưng cách này trung quy là xây dựng ở trần khuyên địch trên người uy thế. Xem sắt còn cần bản thân cứng rắn. Nếu là mình không có thực lực. Lớn hơn nữa uy thế cũng là không tốt. Không dùng được. Rời đi tiêu gia về sau. Trần Khuyên Địch liền không còn quan tâm. Thuần Dương Cung phương diện. Thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ Tựa Hồ cũng biết bên này tin tức. Lập tức phái Thuần Dương Cung đệ tử cùng trưởng lão. Chuẩn bị ở cung châu đảo giữ gìn Trần Khuyên Địch thiết lập bá Huyền. Vì thế còn đặc biệt mời tới hai vị thế hệ trước hợp đảo tôn giả. Thế hệ trẻ tuổi không cần phải nói. Trừ bỏ Trần Khuyên Địch bên ngoài. Mấy vị khác chân truyền đệ tử đều còn tại luyện thần phản hư cảnh phí thời gian Căn bản không có hợp đạo tôn giả Cho nên lần này phái ra thế hệ trước võ giả Đều là thuần dương cung đời trước võ giả Mặc dù có thể có chút lão Nhưng thực lực vẫn là đáng giá tín nhiệm Mà ở sau khi thông báo xong Trần huynh Địch lập tức liền mang theo lạc tương tư Dương Trùng còn có Trần Tiêm Tiêm ba người tiến về Tây Cương đạo Cùng lúc đó bên trong tây cương đảo. Thân làm tây vực nhất đại tôn phái. Bái hỏa giáo ở trung nguyên phong bình kỳ thật một mực không tốt lắm. Trung nguyên võ giả phổ biến cho rằng. Ở tây vực loại tế tự tà thuật tràn lan địa phương. Có thể xưng bá tôn môn khẳng định cũng là loại cả ngày chỉ biết chơi làm tà thuật. Huyết tinh lại tàn khốc thế lực. Nhưng trên thực tế bái hỏa giáo lại không phải như thế. Mặc dù vị trí tây vực. Nhưng bái bái hỏa giáo kỳ thật tương đối chú trọng để tử trên võ đạo phát triển. Cho dù có như là tà thuật. Cũng là lấy tăng lên võ công làm chủ cột. Về phần một chút tế từ bên trên bí pháp. Bái hỏa giáo mặc dù cũng có. Nhưng lại không phải chủ lưu. Tên như ý nghĩa. Bái hỏa giáo bản thân võ đạo chi lộ. Là lấy khí huyết là nguyên. Lấy khí là hỏa bó đuốc. Lấy nguyên thần làm dẫn dây. Điểm đốt thánh hỏa, diễn hóa võ đạo, mà đốt thánh hỏa phương pháp có rất nhiều loại, có thể là của người khác khí huyết, cũng có thể là bản thân. Cho nên bái hỏa giáo mới có thể bị cho rằng là ma đạo một loại. Trên thực tế đây chẳng qua là một loại võ đạo mà thôi. Đối với trung nguyên các đại thế lực mà nói thì thật cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng bái hỏa giáo dù sao cũng là nguồn gốc từ Tây Vực. Đối chung nguyên võ lâm các đại thế lực mà nói Những cái này biên hoang tông phái tất cả đều là đối thủ cạnh tranh Là ngoại địch. Cho nên để bài xích ngoại địch, Bọn họ đương nhiên sẽ trên phạm vi lớn tuyên truyền Khuyết đại bái hỏa giáo tàn khốc Liều mảng bôi đen bọn họ Cho nên trên thực tế bái hỏa giáo còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng khủng bố như vậy Ngay cả bái hỏa giáo hiện tại trú đóng địa phương cũng là một tòa thiêu đốt lấy hừng hực thánh hỏa kỳ dị thần Sơn. Ở bái hỏa giáo trước khi đến, đây chỉ là Tây Cương đạo một tòa phổ thông Sơn Phong mà thôi. Nhưng là bái hỏa giáo tiến vào Trung Nguyên về sau. Ở ngọn núi này bên trên đóng quân. Lấy đại thần thông cải biến địa mạch hướng đi. Lấy đại địa chi lực đốt thánh hỏa. Lúc này mới tạo thành như vậy một bộ hỏa diệm sơn cảnh tượng kỳ dị Đồng dạng cảnh tượng ở Tây Vực cũng có Kia liền là bái hỏa giáo Quang Minh Đỉnh Đáng tiếc chỗ kia bây giờ bị Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ một kiếm chặt đứt. Nếu không bái hỏa giáo ở Tây Vực cùng Trung Nguyên đều có căn cơ Trung Tây hai nở hoa Hoàn toàn có thể đem bái hỏa giáo thế lực tăng lên tới một cách hoàn toàn mới độ cao Mà giờ này khắc này Liền ở hỏa diễm sơn chỗ sâu nhất Nơi đó là một tòa tự nhiên động đá Xuyên qua trong đó Liền có thể nhìn thấy một tòa ao nham tương Trong ao chảy xuôi đỏ ngầu nước chảy Bản chất của bọn chúng là nham tương Nhưng là ở bái hỏa giáo trần pháp tác dụng dưới Nóng hồi bảo liệt nham tương lại là biến thành ôn hòa bình tĩnh ao nước Thậm chí còn mang theo một mùi thơm Mà ở ao một bên cái này đến cái khác bái hỏa giáo đệ tử. Đang đem số lớn chân quý dược liệu đưa vào trong ao. Đồng thời thôi động trận pháp. Không ngừng luyện hóa những cái kia dược liệu quý giá. Mà ở ao ngay phía trên. Một mai hình vung đồ vật chính treo ở tự nhiên đồng đá trên trần nhà. Thánh hỏa lệnh. Bái hỏa giáo đời đời truyền lại thánh binh. Truyền thuyết chính là bái hỏa giáo khởi nguyên. Một đóa hỏa diễm trải qua ngàn vạn kiếp nạn. Lột xác thành thần Sau đó khai sáng bái hỏa giáo Cái này thánh hỏa lệnh chính là vị kia hỏa bên trong thần minh chết rồi lưu lại thân thể Trong đó có một đoàn bất diệt thánh hỏa Là bái hỏa giáo tinh thần tượng trinh Đương nhiên thánh hỏa lệnh cũng không chỉ có là tinh thần biểu tượng liền như vậy lúc bái hỏa giáo làm sự tình một dạng Thánh hỏa lệnh chỗ dùng lớn nhất chính là phối hợp trận pháp Có thể tạo nên một cái bang người thoát thai hoán cốt thánh hỏa trì. Ở nơi này bên trong thánh hỏa trì. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy thánh hỏa tẩy lễ. Liền có thể một bước lên trời. Lịch đại đến nay bái hỏa giáo cường giả đều có trải qua thánh hỏa tẩy lễ. Chỉ là đáng tiếc thế hệ này. Bái hỏa giáo đệ tử càng ngày càng yếu. Đến bây giờ thế mà không có ra một cái có thể chịu. Đừng lấy thánh hỏa tẩy lễ nhân vật. Cái này cũng là vì cái gì bái hỏa giáo đột nhiên đột nhiên gây khó khăn. Không tiếc bất cứ giá nào giết vào trung nguyên nguyên nhân. Nếu là lại không làm như vậy. Chờ tuổi già thế hệ võ giả mất đi. Bái hỏa giáo liền thực xa suốt. Thánh hỏa trì phía trước. Một vị người mặt khắc bào lão giả lớn tiếng nói. Truyền lệnh xuống A. Kể từ hôm nay ta bái hỏa giáo chiêu môn đồ. Mặt khác. để trong giáo mấy vị các đệ tử chân truyền đến đây đi. Đã nhiều năm như vậy, ta bái hỏa giáo cũng nên ra một vị đạt đến phân lượng tuổi trẻ võ giả. Lão già cầm trong tay kim sắc quyền trưởng, một thân áo bào đen, mặt mũi già nua ở áo bào đen phía dưới chỉ lộ ra một nửa, còn dư lại một nửa thì là che giấu ở trong bóng sâm. Mặc dù nhìn qua dần dần già đi. Nhưng vị lão nhân này lại là Bái Hỏa giáo giáo chủ phía dưới người mạnh nhất, đương thời Bái Hỏa giáo đại tế ti, một thân tu vi càng là vững vàng ngăn chặn mặt khác 12 vị hộ pháp thần tôn. Chỉ là vị này đại tế ti, lúc này trên mặt lại tràn đầy ưu sầu, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Đại tế ti vừa dứt lời, lại là một thanh âm từ tự nhiên động đá bên ngoài truyền đến. Sau đó chỉ thấy một vị người mặc chiến giáp thiếu niên sải bước đi vào. Thiếu năm bộ dáng bất quá chừng 15 tuổi. Bên hông mang theo một chuôi hoàng kim trường kiếm. Chiến giáp bả vai hai bên tạo hình theo thứ tự là một đầu lợn rừng cùng một đầu trâu đực. Nhìn qua khá là kỳ dị. Nhưng để cho người ta khắc sâu ấn tượng là Mặt mũi của thiếu niên rõ ràng hết sức bình thường. Nhưng lại mang theo một cố quang huy đồng sản mị lực. Để cho người ta không tự chủ được đem ánh mắt rơi ở trên người hắn Mà nơi hắn đi qua Dọc đường bái hỏa giáo đệ tử cũng là nhao nhao quý người chào. Có thể thấy được hắn địa vị độ cao Nhìn thấy thiếu niên về sau Đại tế ti khẽ trao mày Ô lỗ tư lạc cách nạp ngươi không đi dò xét xung quanh Đến thánh hỏa chỉ làm cái gì ô lỗ tư lạc cách nạp Bản thân cái này là bái hỏa giáo lịch đại cung phụng chiến thần danh tiếng. Ở trong bái hỏa giáo. Chỉ có bên trong hộ pháp thần tôn nhất cường giả mới được cái này vinh dự danh tử. Cho nên người tới địa vị. Ở trong bái hỏa giáo là đủ để cùng đại tế ti đánh đồng với nhau. Trên thực tế đại chu đám kia chuột đất tựa hồ cũng tiến vào tây cương đảo. Đại chu đại tế ti trong mắt hàn quang lóe lên. Nói đến. Nếu không phải đại chu trong bóng tối làm sùng. Vốn dĩ bọn họ bái hỏa giáo tiến vào trung nguyên bộ pháp hẳn là phi thường thuận lợi. Nói đến cùng. Đám kia lão thử chính là không thay đổi trí nhớ. Ngàn năm. Không biết tự lập tự cường. Ngược lại luôn luôn đùa bỡn âm mưu. Cũng khó trách năm đó có bị đại càn tiêu diệt chuyện này liền sao cho ngươi. Tiếp cận Tây Cương đảo. Hiện tại giáo chủ đang bế quan. Trung nguyên các đại võ lâm thế lực đối giáo ta cũng là nhìn chằm chằm. Cho nên bây giờ giáo ta cần nhất. Chính là ổn định. Nếu có thể. Tận lực không nên cùng Tây Cương đạo bản thổ võ lâm thế lực nổi lên va chạm. Ta tận lực A. Ô lỗ tư lạp cách nạp giang tay ra thoải mái mà nói ra. Sau đó, hai người gần như đồng thời ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua tự nhiên đồng đá, rơi vào hỏa diệm sơn đỉnh trên đỉnh. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 4 Tây vực vạn lý liên doanh. Tiêu thành bị phá về sau. Vạn lý liên doanh xuất hiện một cách to lớn lỗ hồng. Cuối cùng tại triều đình khẩn cấp điều hành phía dưới. Ở vạn lý liên doanh hậu phương mấy trăm dặm chỗ. Bôn lôi hoan trở thành hoàn toàn mới bình chướng Đem Tây vực 36 quốc mấy chục vạn đại quân một mực ngăn trở ở trung nguyên bên ngoài. Từ trên cao nhìn xuống đi. lúc này bôn lôi quan khắp nơi đều thiêu đốt lấy liệt hỏa đến từ tây vực 36 mươi đám binh sĩ tầng tầng lớp lớp phô thiên cách địa đủ loại cờ sĩ san sát giống như đại giang đông lưu lấy vỡ đây chi thế hướng về bôn lôi quan trào lên đi cơ hồ muốn đem hắn triệt để bao phủ cùng tông phái giới ở giữa chiến đấu khác biệt đây là đúng nghĩa chiến trường trăm vạn người trên chiến trường này chém giết Tại dạng này chiến trường phía trên Cá thể thực lực trừ phi đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới Nếu không căn bản không đủ lấy ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc Quân đội phía trước nhất xa trì quốc đại tướng thiết sát hãn toàn thân cao thấp thiêu đốt lấy màu đen khí chi hỏa Đang hướng về bôn lôi quan cửa thành sông giết mà lên Võ đạo tông sư Tu Vi mang theo ngất trời huyết khí Mỗi bước ra một bước Đều phản phất tại chấn đồng thiên địa đồng giảng Thanh thế vô song Thân làm xa trì quốc đại tướng quân Thiết sát hắn đã từng không chỉ một lần Ở trước mặt vạn lý liên doanh chạm qua vách tường Bây giờ thật vất vả công phá vạn lý liên doanh Khai cương cả Hừ. O. À. Hừ. Thổ giá vọng gần ngay trước mắt Hắn cũng là triệt để không đếm xỉa đến thân làm một phương đại tướng trực tiếp đứng ở quân đội phía trước nhất mà đối thủ của hắn cũng sống như thế đứng ở bôn lôi quan phía trước nhất ầm ầm đại địa rung động một đạo kinh thiên kiếm khí từ trời hạ xuống hung hăng bổ vào bay vọt lên thiết sát hắn trên người đem hắn từ không trung đánh rơi xuống không thể trực tiếp xông lên bôn lôi quan cửa thành mà ở nơi đó Một đạo đỉnh thiên lập địa đồng sáng thân ảnh đứng trước ở trên đầu thành. phảng phất kim cương bất động không vung. Trương tử văn thiết sát hãn. Hôm nay bản tỏa ở đây. ngươi đừng mơ tưởng phá thành Tây vực đại đô hộ trương tử văn thân làm tổng lính Tây vực đại càn trọng thần. Trương tử văn không hề nghi ngờ là Tây vực người có quyền thế nhất một trong. Hắn thực lực cũng có thể xưng trên đời vô song. Tối thiểu thiết sát hắn một người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất quá lần này Tây vực 36 quốc đồng khí liên chi. Tới người cũng không chỉ hắn thiết sát hắn một cái trương tử văn. Vạn lý liên doanh bị phá. Ta Tây vực đại quân vào trung nguyên chi thế đã không ai có thể ngăn cản. ngươi nếu là lại muốn châu chấu đá xe xuống dưới. Sợ rằng cũng phải rơi vào cái kia tiêu phái kết quả tiêu phái. Cũng là ngày xưa toàn thành võ đạo tông sư Tiêu gia lão tổ Ở Tây vực xâm lấn thời khắc Tại thiết sát hãn tử đấu Cuối cùng bị hắn song huyền đánh chết Ở tiêu thành trên đầu thành hỗn chứng ngươi còn dám sách Trương tử văn trợn mắt tròn soi Toàn thân khí tức sông thẳng lên trời Nhiễm nhiên vượt qua Bình thường võ đạo tông sư Một mảng lớn Thân làm Tây vực đại đô hộ Hắn tu vi tạm thời không nói Sức chiến đấu tuyệt đối là cùng trong cảnh giới nhân tài kiệt xuất. Nếu không cũng không có khả năng bị triều đình ủy thác phụ trách trấn thủ Tây Vực. Bất quá ngay tại chương tử văn bộc phát khí tức đồng thời. Ở Tây Vực bên trong 36 quốc, cũng xuất hiện hai đảo như huy hoàng mặt trời đồng dạng chói mắt khí tức. Mặt trời kia đồng dạng tồn tại cảm giác. Nhiễm nhiên cũng là hai vị Tây vực võ đạo tông sư tu vi cảnh giới không thể so với thiết sát hãn tới kém Tây vực 36 quốc Tổng thể mà nói chia làm ba cách đại quốc Mỗi cách đại quốc hạ hạt 11 cách nước phụ thuộc Lúc này mới tạo thành Tây vực chỉnh thể quốc gia thế cục Mà lúc này trên chiến trường xuất hiện ba vị võ đạo tông sư Bao quát thiết sát hãn Chính là phân biệt lệ thuộc vào Tây vực ba cách đại quốc Bởi vậy có thể thấy được lần này Tây Vực là thật sốc hết vốn liếng Tốt tốt tốt trương tử văn sừng sững ở trên tường thành Đối mặt ba vị võ đạo tông sư vẫn là không có chút nào dao động Đến được tốt cùng đi Hôm nay ta liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn Áp hướng đế độ Lấy chính thiên hạ làm càn ta xem ngươi là đang tự tìm cách chết ba vị võ đạo tông sư đồng thời quát chói tai Tiếp lấy lần thứ hai nhảy lên một cái Hướng về bôn lôi quan cửa thành gào thét đi Mà gần như đồng thời Bôn lôi quan ra trận pháp mở ra Hào quang tỏa sáng Đem nguyên bản lung lay sắp đổ cửa thành một lần nữa ủng hộ xuống tới Trên đầu thành thì là trống ra một mảng lớn khu vực bốn vị võ đạo Tông Sư ở trong đó kịp chiến Thiên địa nguyên khí dung chuyển Bên dưới thành Là mấy chục vạn Tây vực đại quân Một vòng lại một vòng đem bôn lôi quan bao vây lại. Ở bôn lôi quan trận pháp tác dụng dưới. Toàn bộ thành trì xung quanh cơ hồ hoàn toàn tấm bay. Trừ bỏ võ đạo tông sư có thể trực tiếp nhảy lên tường thành. Còn lại võ giả chỉ có thể mang lấy thang mây. Cách sau nối tiếp cái trước leo lên mà lên. Cũng chính vì như thế mới để cho cái này bôn lôi quan kịch chiến lộ ra càng thêm huyết tinh. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc. Đều có người từ thang mây bên trên rơi xuống Hoặc là từ tường thành phía trên rơi xuống Hóa thành trên chiến trường thi thể Bôn lôi oan huyết chiến mấy tháng mà không phá Trương tử văn ngược lại là người già nhưng tâm không già Buông xuống tây vực truyền tới báo cáo Lục phiến môn tổng bộ đầu Hoàng thu sinh nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm Lộ ra rất là đau đầu Chợt hướng về phía một bên bộ khoái phân phó nói Đem tin tức này truyền đến binh bộ bên cạnh đi thôi. Tây vực chiến sự do bọn họ toàn quyền phụ trách. Bây giờ thế cuộc nguy cơ. Bọn họ hẳn là có kế hoạch. Vạn lý liên doanh bị phá. Tây vực đại quân chen chúc mà tới. Mà vì điền vào chỗ trống Triều đình cũng không thể không cùng Tây vực một sảng không ngừng điều động quân đội. Nhìn qua giống như ngăn cản Tây vực đại quân. Nhưng trên thực tế lại thành thêm dầu chiến thuật. Một khi bởi vậy triệu tập mà đến quân đội số lượng quá nhiều Chỉ sợ Bắc Nhung và Nam Man một bên kia Liền muốn không nhẫn lại được Cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất Dùng có hạn binh lực đánh tan Tây Vực Mới có thể ổn định thiên hạ đại cục Hy vọng binh bộ đừng để ta thất vọng Hoàng Thu Sinh lắc đầu chợt cầm lên một phần khác hồ sơ Xem như triều đình nhằm vào võ lâm thiết lập bộ môn Phần này hồ sơ mới là Hoàng Thu Sinh chân chính cần xử lý đồ vật. Đại chu người trẻ tuổi kia. Cơ Hoàng Sương bị chính mắt trông thấy xuất hiện ở Tây Cương Đảo. Còn có Tần Thiên Hoàng cũng ở Tây Cương Đảo. ăn Trần Khuyên Địch cũng đang hướng Tây Cương Đảo đi. ăn đột nhiên, Hoàng Thu Sinh những mày, nhìn xem hồ sơ bên trên tin tức. Huyền Lưu Ly! Phật môn thế hệ này đại đệ tử. Phật môn cũng phái ra nhân viên từ lần trước đạo môn Thái Bình Thiên Tôn xuất thủ về sau. Lục phiến môn đối đạo Phật hai mạch giám sát trình độ trực tiếp liền đề cao một cái cấp độ. Đối với hai đại thánh địa cao, tầm cường giả. Triều đình cơ hồ là hoàn toàn phong tỏa. Không cho phép bọn họ tự tiện rời đi. Nhất là đạo môn Thái Bình Thiên Tôn còn có Phật môn phủ độ thánh tăng. Vì thế triều đình còn đặc biệt phái ra hai vị thân vương. Kháo sơn vương cùng võ uy vương riêng phần mình dẫn đại quân ở đạo phật hai mạch sơn môn phía trước đóng quân giám thị mặc dù không nhất định ngăn được hai đại thánh địa nhưng lại đem triều đình quyết ý rồi rào triển hiện ra nếu như ở giờ phút quan trọng này đạo phật hai mạch còn muốn gây chuyện vậy triều đình liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước tiêu diệt bọn họ cho nên ở loại tình huống này phía dưới Phật môn thế mà còn là phái người đi đến Tây Cương đảo. Hơn nữa sai phái vẫn là vị kia ngày xưa chân nhân bảng thứ ba huyền lưu ly. Ở trong đó suốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì nói đến. Thái Bình Thiên Tôn cũng từng tiếp xúc qua Tần Thiên Hoàng. Kể từ đó. Lần này Tây Cương đảo. Tăng thêm trần khuyên địch lời nói. Đạo môn. Thuần Dương Cung. Phật môn. toàn bộ đều họp lại thậm chí còn có triều đình mình người cùng đại chu dư nghiệt cái này thật đúng là hoàng thu sinh hít sâu một hơi trên mặt lộ ra vẻ cười khổ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 lăm chương năm tây cương nhật nguyệt hồ liền cùng cung châu đạo đại tuyết sơn một dạng người nhật nguyệt hồ cũng là tây cương đạo to lớn phong cảnh hàng năm 10 tháng thời điểm đều sẽ bày biện ra nhật nguyệt đồng huy cảnh tượng Vì vậy mà nổi tiếng Đồng thời đây cũng là bái hỏa giáo tiến vào chiếm xứ trước kia Tây cương đạo lớn nhất bản thổ thế lực Nhật Nguyệt đàn tổng bộ vị trí Đặt ở trước kia Cái này Nhật Nguyệt hồ có thể nói là người ta tấp ngập Tây cương đạo các đại thế lực ở hàng năm Nhật Nguyệt đồng huy thời điểm Đều sẽ mang theo hậu lễ đến đây bái phòng Hiển lộ rõ ràng ra Nhật Nguyệt đàn địa vị Nhưng bây giờ đừng nói là người ta cấp ngập, nhất định chính là không người hỏi thăm. Cơ hồ không có người dám cùng Nhật Nguyệt đàn dính líu quan hệ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Bái Hỏa Ma giáo đến, Tây Cương đạo bản thân vị trí xa xôi, cùng Ung Châu đạo nhưng không là một chuyện, mà xem như Tây Cương đạo bá chủ Nhật Nguyệt đàn, thực lực cũng xa xa không có Tây Cương đạo mạnh như vậy. Đàn chủ cũng bất quá là hợp đạo tôn giả đỉnh phong mà thôi. Mặc dù chiến lực cực mạnh. Nhưng là khoảng cách võ đạo tôn sư vẫn như cũ có khoảng cách không nhỏ. Mà theo bái hỏa ma giáo đến về sau. Nhật nguyệt đàn tự nhiên là từ bỏ ban đầu địa vị bá chủ. Một khi thiên tử một khi thần. Xem như nguyên bá chủ thế lực. Tây cương đạo mặt khác trung tiểu thế lực vì tránh hiểm nghi. Tự nhiên là không còn dám cùng chút nào liên quan. Tránh khỏi bị bái hỏa giáo chớ ngộ bất quá nhật nguyệt đàn còn tính là có chút bức số. Cho dù là bị áp xúc đến cực hạn, nhật nguyệt đàn vẫn là tới cực điểm. Toàn bộ thế lực đều tìm thấy được nhật nguyệt hồ đáy hồ long cung bên trong. Không ra khỏi cửa một bước không bước. Ngay cả bái hỏa ma giáo đều cảm thấy mình có phải hay không có chút quá đáng. Còn một lần phái người để diễn tả thiện ý. Mà lúc này đã có mấy tháng không người hỏi thăm Nhật Nguyệt Hồ lại là nghênh đón một vị khách mới. Hoành xương thái tử một thân hắc sắc sao long phục. Lặng lặng mà nhìn trước mắt Nhật Nguyệt Hồ. Mà bên cạnh hắn. Một vị người mặc ngư long phục lông mi trắng thái giám chính phụng dưỡng tả hữu. Điện hạ. Cái này Nhật Nguyệt đàn bất quá là một tiểu thế lực. Người mạnh nhất đơn giản chính là hợp đạo tôn giả ý của ngươi là. Ta vì sao muốn tới nơi này đúng không đúng. Hoàng xương thái tử cười như không cười liếc nhìn bên cạnh lông mi trắng thái giám. Vị này là phụ hoàng bên người thiếp thân thái giám. Họ tạo. Cho nên người khác xưng là tạo công công. Lần này bị phụ hoàng cắt cử. Đi cùng bản thân đến đây. Mặc dù không gọi được là giám thị. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút khảo giáo ý tứ ở. Tào công công ngươi hẳn là cũng nhìn qua cách này nhật nguyệt đàn phát triển lịch sử A Cách này nhật nguyệt đàn ở Tây Cương đảo quật khởi thời gian bất quá hơn 10 năm. Vẹn vẹn hơn 10 năm liền từ mới thành lập thảo mãng thế lực đi tới Tây Cương đảo bá chủ địa vị. Ngươi cảm thấy hắn đàn chủ lại là một cái người vô năng sao Tào công công kinh ngạc. Cũng không có phản bác hoàng xương thái tử. Chỉ là hơi hơi khom người chào. Tốt rồi chúng ta đi vào đi. Hiện tại vì nhật nguyệt đàn chủ hẳn rất chờ mong chúng ta đến. Hoành xương thái tử cười một tiếng. Chợt bỗng nhiên bảo phát ra bản thân khí tức. Chỉ thấy quanh người hắn chín cái hắt long gào thét mà ra. Lẫn nhau sen lẫn dung hợp. Cuối cùng hóa thành một đầu thất xác cử long sông lên thiên không. Cùng ban đầu ở viêm Hán Quốc thời điểm khác biệt. Bây giờ hoành xương thái tử toàn thân khí hốn nguyên như một. Diễn hóa ra hàng thế long vương càng là khí thế trùng thiên Nhìn thấy một màn này Cho dù là tạo công công đều là hai mắt tỏa sáng Nhìn xem hoàng xương thái tử thần sắc tăng thêm thêm vài phần cung kính, Mà đổi thành một bên ở hoàng xương thái tử triển lộ khí tức không lâu sau ầm ầm trước đó còn trơn nhắn như gương nhật nguyệt hồ trong nháy mắt bảo động lên Hồ nước từng lớp từng lớp nhộn nhảo lên Đúng là hướng về hai bên tách xa, lộ ra đáy hồ cung điện khổng lồ, mà ở cung điện bên trong, một tố cương khí cũng là phóng lên tận trời. Mặc dù không bằng Hoàng xương Thái Tử, nhưng là không tính quá yếu Quý khách tiến đến không có từ xa tiếp đón, còn mời vào. ngươi nhìn Hoàng xương Thái Tử hướng về tào công công cười một tiếng, sau đó lắc một cái tay áo. Nhanh chân theo Nhật Nguyệt hồ tách ra thông đạo đi về phía đáy hồ cung điện Tiến vào đáy hồ về sau Một vị người mặc Nhật Nguyệt bảo đệ tử trẻ tuổi lập tức cung chính ra nghênh tiếp Đem đưa vào cung điện bên trong Sau đó thông đạo khép lại Nhật Nguyệt hồ nước đổ xót trận Pháp Quang Huy lượn lờ Chỉ chút lát sau Vừa mới còn đang bảo động Nhật Nguyệt hồ liền lần nữa lại khôi phục bình tĩnh Mà đổi thành một bên Tiến vào cung điện bên trong Hoàng Sương Thái Tử thì là một đường hướng về phía trước. Rất nhanh là đến cung điện chỗ sâu nhất. Cung điện chỗ sâu nhất là một tòa sâu thắm đại điện. Trong điện trưng bày một cái bàn vế sửa. Mà một vị đầu đội nhật nguyệt mũ miệng. Người mặt hắc kim hoa phục trung miên nam tử đang ngồi ở bàn một bên. Đối lấy Hoàng Sương Thái Tử đám người mỉm cười. Đại chu Thái Tử Quang Lâm Phó tôn không có từ xa tiếp đón xin thứ tội a muộn hoành xương thái tử còn chưa mở miệng sau lưng tào công công lại là hít đôi mắt một cái nhìn ra không thích hợp trước mắt vị trung niên nam tử này khí tức trên thân mặc dù ẩm mà không phát nhưng lại mang theo một cố hóa vào hoàn cảnh chung quanh đặc chất tầm thường hợp đạo tôn giả nhưng không có loại cảm giác này võ đạo tôn sư cắt hạ hảo nhãn lực Trung niên nam tử chắp tay Vừa cười vừa nói Tại hạ nhật nguyệt đàn chủ Sùng Minh Không biết hai vị đến từ đại chu quý khách Có chuyện gì quan trọng không ha ha ha Tào công công ta nói cái gì tới hoành xương thái tử cười nhìn về phía tào công công Sau đó nói ra Đường đường nhật nguyệt đàn chủ Lại làm sao có thể sẽ cam tâm nhường ra mình ở Tây Cương đạo địa vị Thân làm nhất đại hùng chủ Cho dù là đối mặt bái hỏa giáo Tin tưởng cũng là sẽ không cam lòng Nói chi vậy Sùng minh mặt không đổi sắc bái hỏa giáo thanh thế ngập trời Tại hạ và nhật nguyệt đàn có thể so sánh bất quá Tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn ở chỗ này bên trong nhật nguyệt hồ Để cầu tự vệ mà thôi A, Nếu thật là chỉ cầu tự vệ Tin tưởng đàn chủ liền sẽ không thấy hai người chúng ta rồi A bọn ta ý đồ đến Chẳng lẽ ngươi còn có thể không biết không bằng nói ngươi hẳn là đã sớm có ý nghĩ này a Tây cương đạo bá chủ Nghe vào êm tai Nhưng bái hỏa giáo cùng ngươi nhật nguyệt đàn cũng không đồng giảng Tây vực man di ở trung nguyên tàn phá bừa bãi Không cẩn thận liền dễ dàng va chạm gây gổ Dẫn phát mâu thuẫn Đàn chủ ngươi đến nay ẩm nhẫn Không phải liền là chờ đợi như vậy một thời cơ sao Hay là nói ta đoán sai các hạ đã đoán sai. Tại hạ thật chỉ là nghĩ tự vệ mà thôi. Nhật Nguyệt đàn chủ trên mặt ý cười sần sần rút đi thay vào đó thì là một bộ lạnh lùng. Tiến khách. Ta lần này đến chính là đem cái kia thời tơ mang đến đưa cho ngươi. Hoàng Sương Thái tử vẻ mặt đã tính trước nói. Bái hỏa giáo tiến vào Trung Nguyên. Và lại không nói mặt khác võ đạo Thánh địa, Chỉ là cái này bên trong Tây Cương đạo. Đối với hắn chính là hết sức kiêng kỳ. Mà phần này kiêng kỳ. Chính là sợ hãi bái hỏa giáo sẽ ỷ vào thực lực cường đại. Đối các đại thế lực tiến hành đại quy mô chèn ép, Hơn nữa còn là loại kia mảy may không tuân theo quy củ ỷ thế hiếp người chèn ép, Chúng ta phải làm. Chính là để cho người ta cảm thấy bái hỏa giáo ỷ thế hiếp người. Tây vực man di không có văn hóa. Là được rồi. Làm thế nào cách này cần nhật nguyệt đàn chủ phối hợp? Nhìn xem khắp khuôn mặt là ý cười hoành xương thái tử. Nhật nguyệt đàn chủ sùng minh cứ như vậy giữ yên lặng. Như là một pho tượng đá đồng dạng. Thẳng đến sau một hồi lâu. Tốt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 6 lục phiến môn tứ đại thần bộ. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, tứ đại thần bộ danh hào vẫn là tiếng tâm lừng lẫy để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dù sao lục phiến môn bản thân mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại lưng tựa đại càn triều đỉnh trọng yếu hơn chính là lục phiến môn bản thân để cho người sợ sợ, là hắn vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có mạng lưới tình báo, còn có cao đoan nhất chiến lực, không nói những cách khác, lục phiến môn tứ đại thần bộ mặc dù không vào giang hồ chân nhân bảng, Nhưng thật muốn tính toán ra bọn họ tuyệt đối có chân nhân bảng 10 vị trí đầu sức chiến đấu. Mà trừ bỏ tứ đại thần bộ bên ngoài. Lục phiến môn tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh càng là nổi tiếng giang hồ. Một thân tu vi thâm hậu hết sức. Ở võ đạo Tông Sư Cảnh cũng là khó gặp địch thủ. Cái này tạo thành lục phiến môn toàn thân cao cấp võ lực hệ thống. Mà ở trong tứ đại thần bộ. Tự nhiên cũng có trên dưới phân chia cao thấp trong đó vì thứ nhất thần bộ. Chính là lãnh huyết. Lãnh huyết thần bộ tên như ý nghĩa. Từ khi trở thành lục phiến môn thần bộ về sau. Mỗi một chuyến làm nhiệm vụ. Đi cơ hồ đều là hẳn phải chết mấy dập. Sinh. Tử chi chiến trải qua vô số. Lúc này mới sáng tạo ra hắn uy danh hiển hách. Bất quá càng khiến người sợ hãi. là hắn thực lực cường đại phía dưới tâm cơ tính toán lục phiến môn đã từng có qua một cái án lệ nhiệm vụ là diệt trừ bị minh giáo thẩm thấu một cái gia tộc lãnh huyết đón lấy nhiệm vụ kia về sau bất quá ngắn ngủi ba ngày liền thông qua khích bác ly dán trêu chọc ngoại địch lén án sát các loại thủ đoạn đem gia tộc kia làm cho chia năm xẻ bảy cuối cùng nhất cử đem hắn nhổ ở trong đó lãnh huyết triển lộ ra tâm cơ lòng dạ cơ hồ hoàn mỹ phù hợp một vị thần bộ cần có tố chất cũng chỉ là như thế lãnh huyết ở đằng sau mới bị lục phiến môn tổng bộ đầu hoàng thu sinh coi trọng sau đó từng bước cao thăng cái này mới đi tới bây giờ địa vị phía trên thậm chí hoàng thu sinh đều có đem hắn xem như người nối nghiệp bồi dưỡng ý nghĩ mà lãnh huyết cũng tính không chịu thua kém Một thân tu vi ở hợp đạo Tôn Giả Cảnh bên trong đã đi tới đỉnh phong. Mặc dù về mặt chiến lực còn có vẻ không bằng. Nhưng không hề nghi ngờ. Hắn là có năng lực trùng kích người Giang Hồ tha thiết ước mơ võ đạo Tôn Sư Cảnh. Mà giờ này khắc này, vị này lãnh huyết thần bộ. Chính ở trong Tây Cương đạo, Hắn nhiệm vụ lần này là Hoàng Thu sinh tự mình phân phó, mà mục tiêu của hắn thì là thuần dương cung trần khuyên địch. thiên hạ hành tẩu thế mà để một cách bất quá trên dưới 20 tuổi thanh niên đảm nhiệm thật sự là quá qua loa lãnh huyết một bên nhớ lại bản thân lật xem qua tư liệu một bên thấp giọng lẩm bẩm nói quả thật lãnh huyết thừa nhận trần khuyên địch trên võ đạo thiên tư vô song tuổi còn trẻ liền đã vượt qua bản thân thậm chí có thể cùng võ đạo tôn sư đánh đồng với nhau nhưng giang hồ hiểm áp Cũng không phải chỉ dựa vào nắm đấm liền có thể tung hoành thiên hạ. Muốn đi đến đỉnh phong. Thực lực và thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Mà một cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Có thể có thủ đoạn gì mặc dù cũng có lời đồn nói vì này thuần dương cung người trẻ tuổi trí kế vô song. Nhưng lãnh huyết là không tin. Nơi này là từ cung châu đảo đến tây cương đảo gần nhất một con đường cửa ải. Dựa theo thời gian tính toán. Bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Chỉ là không biết. Bọn họ là ngồi xe tới. Đi bộ hành tẩu tới nghĩ đến bọn họ đều là võ giả. So với xe ngựa. Vẫn là đi bộ hành tẩu tốc độ càng nhanh. Mà căn cứ tình báo. Vị kia bị Tần Thiên Hoàng mang đi thuần dương cung nữ đệ tử. Đối với Trần khuyên Địch mà nói hẳn là vô cùng trọng yếu. cho nên bọn họ ở nhận được tin tức về sau hẳn là không kịp chờ đợi chạy đến, nhưng là bọn họ người đâu lấy thì lực của mình trong vòng trăm dặm chỉ cần xuất hiện bóng người, bản thân hẳn là đều có thể nhìn thấy mới đúng. Âm âm đột nhiên một trận tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến để lãnh huyết thần sắc đòn lại chợt ngẩng đầu, đúng vậy thanh âm cũng không phải là đến từ trên mặt đất, mà là từ trên trời truyền tới. Trong chớp nhoáng này, lãnh huyết trong lòng liền lói lên một cái suy đoán, mà sự thật chứng minh. Suy đoán của hắn hoàn mỹ chúng đích sự thật. Mây đen che đỉnh chỉ thấy một tòa lơ lửng ở trên không trung, mang theo như sấm sét nổ vang. Hùng vĩ hùng vĩ chiến hạm xuyên phá tầng mây. Những nơi đi qua chọc lãng bài không. Thiên địa nguyên khí tất cả đều tránh lui. Mang theo ngập trời uy thế hướng về Tây Cương đảo phương hướng đi đến đi. Không có chút nào che giấu đồng tính. Phù không chiến hạm mẹ nó ra hỏa này là lái phù không chiến hạm tới nhìn xem đỉnh đầu cái kia chiến hạm khổng lồ. Lãnh huyết xưa nay cứng ngắc gương mặt đều không khỏi hơi hơi co rúm. Bất quá suốt cuộc là lục phiến môn thần bộ. Rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình. Đem toàn thân hắc khí bộc phát ra. hợp đạo tôn giả khí tức hóa thành một đạo khí trụ sông lên trời ngăn cản phù không chiến hạm ai khí trụ cuốn lên phong vân không có ác ý nhưng lại đem lãnh huyết thực lực rồi rào triển hiện ra sau đó lãnh huyết liền vẻ mặt thản nhiên đứng ở ngọn núi bên trên chờ lấy trần khuyên địch từ bên trong phù không chiến hạm đi ra hắn thấy bản thân triển lộ khí tức ngăn cản phù không chiến hạm Nhưng là lại không có cho thấy ác ý. Vậy dĩ nhiên là có việc bẩm báo. Tin tưởng Trần Khuyên Địch nhất định sẽ xuống tới hỏi thăm bản thân tiến tới Ý. Cùng lúc đó, phù không chiến hạm phía trên. Đại ca ca chiến hạm của chúng ta bị người ngăn cản tựa như là một cái hợp đạo tôn giả nghe xong dương trùng báo cáo. Trần Khuyên Địch liếc mắt phù không chiến hạm phía dưới cái kia phóng thích ra bản thân khí tức ra hỏa Hắn lúc này trí tội quả ra thân. Cảm giác cả người đều ở vào một loại cực đoan cơ trí trạng thái Anh Cách làm này Hẳn là có việc bẩm báo tận lực chờ ta xuống dưới hỏi thăm đúng vậy Đổi lại trước kia Đối phương loại ý tứ này Trần Khuyên Địch chỉ sợ căn bản nhìn không ra Nói không chừng sẽ còn tưởng rằng có người đang gây sự Trực tiếp liền hạ lệnh phù không chiến hạm nổ súng Nhưng là bây giờ Trần Khuyên Địch chỉ liếc qua một cái Liền phán đoán chính xác ra ý đồ của đối phương. Nhưng là vấn đề đến. Tại sao mình phải dựa theo ý nghĩ của đối phương tới làm đây hôm nay tới đây Tây Cương đạo mục đích rất đơn giản. Chính là đem doanh phượng tiên cứu trở về. Đồng thời tránh khỏi cùng bái hỏa giáo sinh ra hiểu lầm cùng xung đột. Nhưng nếu như không thích đáng biểu diễn võ lực mà nói. Chỉ sợ ngược lại sẽ bị người khinh thị. Hơn nữa bản thân thân làm thuần dương cung thiên hạ hành tẩu, cũng không thể mất thuần dương cung mặt mũi. Cho nên lúc này đối mặt ngăn lại bản thân phù không chiến hạm gia họa, phải nên làm như thế nào truyền lệnh xuống, nã pháo. Ấy nã pháo sao đương nhiên. Trần Khuyên địch gật đầu một cái. Thật vất vả có cái bia ngắm đưa tới cửa. Sao có thể buông tha mặc kể người kia là ai. Trước mở một pháo sát sát hắn nhờ khí lại nói. Nếu là không đánh chết Giải thích thực lực đối phương không sai Vậy mình liền nghe nghe hắn muốn nói gì Nếu như đánh chết Vậy đang nói rõ đối phương cái này hợp đạo tôn giả chính là một hàng lởm Thuộc về không địa vị gì tiểu nhân vật Mà chỉ là một nhân vật nhỏ Cũng dám ngăn cản bản thân phù không chiến hạm bản chân truyền rất bận rộn có được hay không bắn pháo cho ta thế là Ở trên ngọn núi khoan thai chờ đợi lãnh huyết liền thấy không trung phủ không chiến hạm bên trên, thiên địa nguyên khí bắt đầu dần dần hội tụ. A không biết vì sao, lãnh huyết trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương bảy oanh, oanh oanh oanh oanh oanh oanh liên tiếp tiếng pháo. Như là long trọng âm nhạc hội bên trên hóa âm khai mạc đồng dạng, Triệt để bao trùm lãnh huyết vị trí đỉnh núi Một cách lại một cách phích lịch hỏa lôi âm vang nổ tung Mang theo để cho người khiếp đảm bảo tạc uy lực Đem cả ngọn núi đều triệt để san bằng Chỉ lưu lại một nắm đen hố đất Phù không chiến hạm chỗ đáng sợ lúc này hiển lộ hoàn toàn Từ này phía trên liền có thể nhìn ra Vì sao đại càn phải đặc biệt chế tạo một chi phù không chiến hạm đội cũng đem xưng là trấn áp quốc vận trí bảo một trong. Phải biết đây vẫn chỉ là một cái phù không chiến hạm hỏa lực. Nếu là tập trung mấy trăm tàu chiến hạm, thậm chí mấy ngàn tàu chiến hạm, hắn hỏa lực cơ hồ là ác đảo tính. Ở vào không người nào có thể chạm đến bầu trời. Đối mặt đất có được hủy diệt cấp lực phá hoại, thậm chí còn có thể vận chuyển số lớn binh sĩ ngẫu nhiên đưa lên trên chiến trường các ngõ ngách. Loại này toàn phương vị binh khí có thể xưng trên chiến trường thu hoạch cơ Thậm chí đồng dạng võ đạo Tông Sư cũng rất khó uy hiếp được bọn chúng Phải biết võ đạo Tông Sư mặc dù thực lực cường hãn Không nghe ngại phù không chiến hạm pháo kích Nhưng bọn hắn bản thân không cách nào phi hành đặc chất nhưng lại làm cho bọn họ lực lượng bị phong tỏa trên mặt đất Mà phù không chiến hạm chỉ cần lên cao đến vạn mét trở lên không trung. Võ đạo tông sư liền khó có thể trực tiếp công kích được bọn chúng. Chỉ cần vượt qua võ đạo tông sư. Hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Mới có thể đối phù không chiến hạm tạo thành chân chính đà kích chí mạng. Nhưng là vấn đề đến. Hỏa luyện kim đan cảnh thậm chí trở lên võ giả. Phóng nhãn toàn thế giới có thể có mấy cách cho nên phù không chiến hạm mới có thể bị xem như chiến lược tính binh khí. Bị từng cái thế lực chỗ chân tàng. Ngay cả võ đạo thánh địa đều sẽ bỏ lòng kiêu ngạo đi nghiên cứu đi mở mang binh khí như thế Một trận pháo kích qua đi đầy trời bụi mù bên trong Lánh huyết thân ảnh cũng coi như hiện ra Lãnh huyết tu vi cũng không tệ lắm Ở trong hợp đạo tôn giả cũng là người nổi bật Một chiếc phù không chiến hàm hỏa lực còn chưa đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp Nhưng nổ tung bụi mù lại là để cho hắn trở nên mười phần chật vật Trước kia gò má trắng nón bên trên tràn đầy cho bụi Quần áo cũng bẩn hơn phân nửa Mà cái kia cao ngạo lạnh lùng biểu lộ, lúc này càng là đã sớm bóp méo Tên điên kịch liệt tình cảm chấn động để lánh huyết đều không thể duy trì cái kia biểu tình lạnh nhạt Cái kia thuần dương cung người trẻ tuổi căn bản chính là người điên mãng phu lăng đầu thanh bản thân rõ ràng là tới nói chuyện Hắn lại còn đối lấy bản thân ngã pháo hơn nữa còn là không chút lưu tình toàn bộ hỏa lực thật sự là hơi quá đáng hỗn chứng lãnh huyết nhìn xem đỉnh đầu phù không chiến hạm. Mà đối phương thì là đang hướng về phương hướng của hắn chậm rãi rơi xuống. Mắt thấy một màn này. lãnh huyết trong mắt lạnh quang lóe lên. Bỗng nhiên hướng lên trên nhảy lên. Hướng thẳng đến phù không chiến hạm phương hướng nhảy lên. Phù không chiến hạm phía trước. Nhìn người tới không có bị nổ chết về sau. Dự định xuống dưới cùng đối phương gặp mặt một lần Trần Khuyên địch kinh ngạc. nha bị bản thân pháo kích còn giống như không phục. Muốn công tới Trần Khuyên địch trên mặt lập tức liền lộ ra áp liệt nổ cười. Cũng không xuất thù. Chính là lặng lặng nhìn xem nhảy lên. Rơi vào phù không chiến hạm phía trên lánh huyết. Nhảy lên bên trên phù không chiến hạm. Lãnh huyết liền trực tiếp lấy ra bản thân thần bộ lệnh. Hai mắt bài đây. Lạnh giọng nói ra. Bản tỏa lục phiến môn thần bộ. Trần Khuyên. Địch ngươi nhất định phải hướng ta giải thích một chút, vừa mới vì sao hướng ta đồng pháo kích. Xuống dưới Trần Khuyên địch một bước tiến lên đưa tay chính là đấm ra một quyền. Lần này lãnh huyết có chuẩn bị, nhìn xem một quyền đánh tới Trần Khuyên địch trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. lục phiến môn thần bộ sẽ không ở cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần lại muốn đánh ta một trở tay không kịp ầm ầm lánh huyết toàn thân khí bạo phát lần này vì bày ra mình thực lực lánh huyết trực tiếp chính là ra tay toàn lực bên hung trường kiếm ra khỏi vỏ trong chốc lát ánh sáng đỏ như máu ngút trời đúng là xây dựng lên một mảnh ngập trời huyết hải hướng về trần khuyên địch phương hướng mãnh liệt đi sát khí trùng kích não hải còn có mấy phần nguyên thần công kích ý vị hãm sâu ngập trời huyết hải sát khí công tâm bên trong trần khuyên địch thần sắc không thay đổi lại là đấm ra một quyền trong chốc lát ngập trời khí huyết như đại giang đông lưu đồng dạng trăm sông đổ về một biển cuồng bạo khí thế xé rách huyết hải chấn động trời cao thống hợp phương pháp về sau trần khuyên địch võ đạo đã triệt để rõ ràng Đi được chính là một quyền phá vạn pháp con đường. Không có cái gì võ công chiêu thức. Cũng không có cái gì thần thông kỹ xảo. Chính là thật đơn giản đấm ra một quyền. Bất luận là ngập trời huyết hải. Vẫn là nguyên thần sát khí. Toàn bộ đều ngăn không được một quyền này của hắn. Trực tiếp nổ bể ra đến. Trong trước mắt Trần Khuyên Địch liền bước ra huyết hải. Đứng ở lãnh huyết trước mặt. Xuống dưới trần khuyên địch khẽ quát một tiếng. Lần thứ hai đấm ra một quyền. lãnh huyết thì là trong lúc vội vã rút kiếm ngăn trở. Bang bang tiếng kiếm gieo thê lương. lãnh huyết chỉ cảm thấy một cỗ rồi dào cử lực từ trên thân kiếm truyền đến. Căn bản là không có cách ngăn cản hắn hợp đạo tôn giả cương khí một khắc đều chống đỡ không nổi. Liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng trên không trung liên tục bộc phát khí giảm bớt lực. Lúc này mới vững vàng rơi trên mặt đất Không có quá qua chật vật hỗn chứng lánh huyết thần sắc kinh sợ Cả kinh là trần khuyên địch thực lực Hắn thế mà ngăn không được một quyền Tức giận thì là trần khuyên địch to gan lớn mật Bản thân đều quang minh thân phận Lại còn dám đối tự mình đồng thủ quả nhiên là công phái giới gia hỏa, Trong xương cốt liền đối triều đình tràn đầy khinh thường nghĩ đến lần này mình đến nhiệm vụ Lánh huyết trong mắt càng là hàn quang lấp lóe. Nổ khí tăng thêm mấy phần. Khù khủ. Đánh lui lánh huyết về sau. Trần khuyên địch đây mới là khoan thai tử phù không chiến hạm phía trên nhảy xuống. vững vàng rơi vào lãnh huyết trước mặt. Chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng. Nguyên bản bởi vì doanh phượng tiên bị bắt đi biệt khuất đều tiêu tán mấy phần. Quả nhiên. Tâm tình không tốt thời điểm nên tìm bao cát đến đánh hai huyền. Trần khuyên địch ngươi, lục phiến môn lãnh huyết thần bộ đúng không lãnh huyết còn chưa mở miệng. Trần khuyên địch liền dẫn đầu nói, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Ngươi đặc biệt ở chỗ này chờ ta. Hẳn là có việc muốn tìm ta đi hơn nữa chuyện này hẳn là cùng lục phiến môn tổng bộ có quan hệ. Là tổng bộ đầu hoàng đại nhân mệnh lệnh hơn nữa còn là ở Tây Cương đảo loại địa phương này. để cho ta đoán một cách nhiệm vụ của ngươi là cái gì. Lãnh huyết. triều đình hiện tại đối tây cương đảo chú ý. đơn giản chính là muốn cho bái hỏa giáo cùng trung nguyên các đại thế lực xung đột. cái này xung đột bạo phát điểm tin tưởng hẳn là đặt ở ta thuần dương cung trên thân rồi ai như vậy suy nghĩ lời nói. ngươi lần này tới tìm ta. là muốn nói cho ta biết phượng tiên sư mùi cùng tần thiên hoàng vị trí cụ thể quan sát tỉ mỉ lấy lãnh huyết biểu lộ trần khuyên địch gật đầu một cái xem ra là đã đoán đúng đây khoa a ta thật thông minh à không được lúc này tuyệt đối không thể cười muốn xuất ra trí kế vô song bày mưu nghĩ kế khí độ đến khù trần khuyên địch tằng hắng một cái sau đó nhìn xem lãnh huyết Nói đi Tần Thiên Hoàng cùng Phượng Tiên Sư muội ở nơi nào lãnh huyết Kỳ thật trước đó thời điểm Lãnh huyết chỉ là từ Hoàng Thu Sinh nơi đó nhận được nhiệm vụ Đem Tần Thiên Hoàng tin tức nói cho Trần khuyên Địch mà thôi Mà lãnh huyết bản thân suy nghĩ nửa ngày Cũng chẳng qua là cảm thấy có thể là muốn để thuần dương cung cùng bái hỏa giáo xung đột Bây giờ nghe Trần khuyên Địch vừa nói như thế Không nghĩ đến cái này phía sau còn có búc lên trung nguyên võ lâm phân tranh nhân tố ở. Nguyên lai like là dạng này a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 8 lãnh huyết nhích nhích miệng. Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên hiện tại đang ở Tây Cương đảo bên trong thúy Sơn Lâm Hải. thúy Sơn Lâm Hải không sai, muốn nói phải thì nhiều như vậy. Lãnh huyết nhìn xem Trần khuyên Địch. Hồi tưởng lại vừa rồi hắn đánh bại bản thân một quyền kia. Tựa hồ căn bản không có suất toàn lực. Trong lòng không khỏi có chút du buồn bực Nghĩ hắn lãnh huyết từ khi gia nhập lục phiến môn mười mấy năm qua. Không biết bao nhiêu lần đứng trước nguy cơ sinh tử. Trong chiến đấu cảm ngộ võ đạo. Lúc này mới đi tới hôm nay một bước. Kết quả liền một cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi một quyền cũng đỡ không nổi nghĩ tới đây. lãnh huyết lập tức cảm thấy đứng ở trước mặt mình trần khuyên địch lộ ra hết sức chói mắt. Tin tức đã truyền xong, ta liền cáo từ trước. Dù sao tổng bộ đại nhân cho nhiệm vụ của mình cũng không chỉ một cách này. Tiếp xuống bản thân còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ở Lục Phiến môn bên trong mạng lưới tình báo. Lúc này Tây Cương đạo đắc hội tụ đại chu sư Nghiệt, đạo môn, Phật môn, Bái Hỏa giáo, Thuần Dương cung, còn có Lục Phiến môn thế lực Bởi vì Tần Thiên Hoàng hành động không có nói trước báo cáo chuẩn bị Hơn nữa nàng và Thái Bình Thiên Tôn không xác định quan hệ Cho nên lục phiến môn lần này là đem nàng xem là địch nhân Trước đó bản thân còn không biết tổng bộ đại nhân những cái kia phân phó là có ý gì Nhưng là ở Trần Khuyên địch chỉ điểm phía dưới bản thân cũng đã minh bạch Hẳn là vì kích động những cái này thế lực cùng bên trong bái hỏa giáo phân tranh dù sao chỉ có dạng này mới phù hợp triều đình lợi ích nhu cầu cho nên đang cùng trần khuyên địch cáo biệt về sau bản thân còn muốn tiến về bái hỏa giáo một chuyến nói cho hắn có quan hệ trần khuyên địch đến tin tức còn có tần thiên hoàng đạo môn bối cảnh cùng muốn búc lên thuần dương cung cùng bái hỏa giáo xung đột kế hoạch cứ như vậy bái hỏa giáo liền sẽ đối đạo môn sinh ra cảnh giác cảm giác ngươi tiếp xuống muốn đi làm cái gì Hầu lãnh huyết xứng sờ, nhìn về phía đột nhiên mở miệng Trần Khuyên Địch Ta nói Ngươi tiếp xuống muốn đi làm cái gì Trần Khuyên Địch gắn từng chữ nói ra Một tin tức mà thôi Cần một vị thần bộ đại nhân tự mình tới cùng ta nói sao trực tiếp truyền tin không thể ngươi tới Tây Cương đảo hẳn là không chỉ là vì truyền lại tin tức đi Ngươi sau đó phải làm cái gì ác Cái này cùng ngươi có quan hệ gì mọi thứ có nhân tất có quả Triều đình mục tiêu là kích động trung nguyên võ lâm phân tranh. Từ góc độ này suy nghĩ lời nói. Ngươi việc cần phải làm hẳn là cũng cùng cách này có quan hệ á ấy nghĩ như vậy. Ngươi vừa mới nói cho ta biết Tần Thiên Hoàng vị trí. Tiếp xuống ngươi sẽ đi tìm Tần Thiên Hoàng. Trần Khuyên Địch nhìn chăm chú lãnh huyết biểu hiện tình. Xem ra không phải a. Nếu không đi tìm Tần Thiên Hoàng. Đó phải là đi bái hỏa ma giáo bên kia nói cho bọn hắn Tần Thiên Hoàng cùng ta đồng thái. Để bọn hắn đối ta và Tần Thiên Hoàng lòng sinh cảnh giác lánh huyết khói mặt giật một cái. Nhưng là trên mặt vẫn không có lộ ra dao động thần sắc. Không nghĩ tới Trần Khuyên địch thật đúng là có chút mưu lược. Bất quá cái này là tổng bộ đại nhân kế hoạch một bước mà thôi. Tiến về bái hỏa giáo cũng chỉ là một điểm xuất phát. Tin tưởng hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra. tiếp xuống bản thân còn muốn đi đi xong bái hỏa giáo hẳn là đi đại chu dư nhiệt bên kia đi rồi à vì sao thuần dương cung một bên kia hẳn là không biết đại chu người cũng đến tây cương đạo mới đúng ai nhìn nét mặt của ngươi quả nhiên đại chu người cũng tới ta trước đó liền suy nghĩ lần trước ở tiêu thành thời điểm đại chu liền xuất hiện qua một lần lần này cũng cùng bái hỏa giáo có quan hệ bọn họ nói không chừng cũng tới xem ra bị ta đoán chúng đây Đoán được Lãnh Huyết khóe miệng co giật, mí mắt trực nhảy, trên mặt biểu lộ càng thêm cứng ngắc lại. Ngươi đi tìm Đại Chu Dư Nhiệt làm cái gì ta suy nghĩ á. Đối với Đại Chu mà nói, Bái Hỏa giáo ở Trung Nguyên tắm dễ hẳn là cũng không phù hợp bọn họ lợi ích. Dù sao dạng vừa đến, không muốn gây chuyện Bái Hỏa giáo đối muốn gây sự Đại Chu mà nói liền vô dụng. Cho nên Đại Chu cùng Triều Đình ý nghĩ hẳn là là giống nhau. ở cơ sở này bên trên triều đình cùng đại chu là có hợp tác đường sống tục ngữ nói thỏ phun có ba hang triều đình không có khả năng đem bốc lên phân tranh đảm nhiệm vụ đặt cửa ở tần thiên hoàng trên người cho nên đại chu chính là một cách khác phương án như vậy suy nghĩ lời nói ta suy nghĩ á nhiệm vụ của ngươi hẳn là lãnh huyết in lặng nuốt một ngụm nước bọt là cùng đại chu cùng một chỗ mượn nhờ tây cương đạo bản thổ thế lực gây mâu thuẫn trần khuyên địch phủi tay xem ra là đã đoán đúng đây đạo môn cũng tới sao lãnh huyết Đủ luôn luôn lấy tâm cơ tính toán làm ngạo lãnh huyết lần đầu cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi xem ra là đến đây bất quá đạo phật tương hố là tử địch đạo thống chi tranh đã chú định bọn họ mọi chuyện đều sẽ tranh phong tương đối nếu đạo môn đến tây cương đạo cái kia Phật môn hẳn là cũng sẽ không vắng mặt a ta nói đủ cho nên ngươi tại đi xong đại chu bên cạnh về sau chính là đi đạo môn xem ra không phải kia liền là đi Phật môn bên kia á đi Phật môn làm gì sao Trần Khuyên địch vừa quan sát lãnh huyết cái kia vẻ mặt cứng ngắc một bên thăm dò một bên phỏng đoán hắn mỗi một câu đặt câu hỏi đều bị lãnh huyết tâm thần kịch liệt xung chuyển Trần khuyên địch ta suy nghĩ ạ Trần khuyên địch suy nghĩ hai lần, mở miệng nói, Phật môn thích nhất xen vào chuyện bao đồng, bình thường khẩu hiểu chính là ngộ. Viện võ lâm chính đạo. Đối bái hỏa giáo loại này ma đạo tiên thiên liền không có hảo cảm gì. Mà nếu như triều đình cùng đại chu liên thủ, nâng lên tây cương đạo bản thổ thế lực đối bái hỏa giáo cầu thì, Phật môn chính là một cách đốt kíp nổ tốt đối tượng. Nếu là Tây Cương đạo bản thổ thế lực cùng nhau hướng Phật môn cầu viện, kể lệ bái hỏa giáo tàn khúc cùng đáng sợ. Phật môn tất nhiên không có khả năng mặc kệ. Chỉ cần Phật môn vừa đồng thủ, trung nguyên các đại thế lực tin tưởng đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Bái hỏa giáo tự nhiên là thành võ lâm tông định. Mà Tần Thiên Hoàng bên cạnh kế hoạch nếu là cũng thành công ta thuần dương cung cũng sẽ gia nhập vào. Hơn nữa còn có ta ở. Ta thế nhưng là thuần dương cung Thái Hoa Tiên Nhân nghĩa tử. Nếu là ta ở. Thái Hoa Tiên Nhân nói không chừng cũng tới. Cái kia ở cao cấp về mặt chiến lực liền nghiền ép bái hỏa giáo. Nếu như lại âm thầm châm ngoài thổi gió một phen mà nói. Triều đình phải có lòng tin có thể khiến cho bái hỏa giáo bị tiêu diệt đồng thời. Cũng trên phạm vị lớn trọng thương đạo Phật Hai Mạch. Còn có trung nguyên võ lâm rất nhiều thế lực. thuận tiện lại mượn này bổ sung đại chu dư nhiệt một cái diệt trừ bái hỏa giáo cũng tương đương đả thương nặng đại chu tàn dư thế lực đây chính là cách gọi là một tiếng ba điêu a lãnh huyết Vinh nhưng V người ngươi ngươi ngươi rốt cuộc lãnh huyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt trần khuyên địch nếu như không phải tổng bộ đại nhân kế hoạch chỉ có tổng bộ đại nhân cùng mình biết mà nói Hắn thậm chí sẽ hoài nghi thuần dương cung có phải hay không ở trong lục phiến môn sắp xếp số lớn khe hở. Vì sao vì sao hắn sẽ biết một loạt kế hoạch. Xem ra là đã đoán đúng đây. Đoán rốt cục lãnh huyết một mực miễn cứng suy trì biểu lộ triệt để hỏng mất. Ngươi chỉ là dựa vào đoán xây dựng ở hợp lý phòng đoán bên trên chỉ suy đoán mà thôi. Thập, nhìn xem khuôn mặt vặn vẹo. Vô ý thức liền lùi mấy bước. Vẻ mặt kinh dị nhìn mình lãnh huyết Trần khuyên địch trong lòng đột nhiên dâng lên một cố trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu a thì ra là thế Đây chính là ít đùa bỡn người khác cảm giác sao mặc dù dạng này cũng chẳng khác gì là đánh rắn đồng cỏ Nhưng không thể không thừa nhận Loại cảm giác này Thật sự là quá tuyệt vời quả nhân quả nhiên như mẹ hắn thông minh ăn Ta đã biết rõ kế hoạch của các ngươi Ngươi có thể đi Ngươi, ngươi cái quái vật này lãnh huyết mang theo vài phần sợ hãi, phảng phất tại trốn tránh một đầu cự thú viến cổ đồng dạng, nhanh chóng rời đi, nhìn xem lánh huyết bóng lưng, trần khuyên địch chậm rãi sang hai cánh tay, làm ra ôm ập bầu trời động tác, đồng thời ở trong lòng đối hệ thống nói ra. Nói thật, ngươi cái này trí tội quả, nhất định chính là ngươi cho đến nay phát ra ban thưởng bên trong. dùng tốt nhất một cái làm tốt lắm a hệ thống Thích. hệ thống nhắc nhở đương nhiên bổn hệ thống một mực đối ký chủ đều là tốt như vậy tuyệt đối sẽ không hố ký chủ đắc chí vừa lòng trần khuyên địch lúc này lại không phát hiện cái kia từ khi ăn trí tuổi quả về sau một mực cực tốc vận chuyển đại não suy nghĩ làm xong cái kia một trận phân tích về sau đột nhiên dừng lại chốc lát Tây cương đảo một chỗ Huyền lưu ly đột nhiên ngẩng đầu Như có điều suy nghĩ nhìn về phía nơi xa Đồng thời gian hai tay ra Phía trên là từ Phật môn tin tức truyền đến trí tuổi quả mất tích Tư vư thực thực Phật tử sinh ra Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 9 cái kia quái vật Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Cơ hồ là chạy chối chết lánh huyết Rốt cuộc không cách nào nhẫn nại Thấp gióng mắng thầm Quái vật kia cuối cùng, chỉ là bản thân lấy thần bộ thân phần xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước. Hắn thế mà liền đem tổng bộ đại nhân giao phó cho mình đảm nhiệm vụ toàn bộ suy luận đi ra đây coi là cái gì đây là người có thể làm được sự tình sao cùng nói là suy luận. Vậy căn bản chính là biết trước tương lai A Giang Hồ truyền văn trần khuyên địch trí kế vô song. Nguyên lai like là thực A hỗn chứng một lần này ta tại sao cùng đại nhân bàn giao. Lãnh huyết thần sắc biến ào bất định. Cuối cùng vẫn là chán nản lấy ra truyền tin lệnh bài. Đây là hoàng thu sinh ở hắn đến đây Tây Cương đảo trước đó đặc biệt giao phó cho mình. Có thể tùy thời liên lạc với hắn. Cũng là cam đoan hắn có thể thông qua bản thân bảo đảm Tây Cương đảo thế cuộc sẽ không vượt qua triều đình đoán trước. Vốn dĩ bản thân còn quyết định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ không dùng đến một mai này lệnh bài. Kết quả hiện tại vừa mới bắt đầu, liền bị khiến cho dùng nó. Thật sự là thật mất thể diện truyền tin lệnh bài hào quang tỏa sáng. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thu sinh thanh âm từ lệnh bài bên trong chậm rãi truyền ra. Xảy ra chuyện gì đại nhân? Tình huống là như vậy. Sau đó, lãnh huyết liền đem Trần Khuyên địch hành động toàn bộ hồi báo lên. Mà đáp lại hắn, thì là dài đến một phút trầm mặt cùng không nói. Thật lâu qua đi Hoàng Thu Sinh mới lên tiếng lần nữa. Dựa vào. Đại nhân lãnh huyết phát thệt đây là hắn lần thứ nhất từ Hoàng Thu Sinh trong miệng nghe được giảng này Thô Bỉ Ngữ Điệu. Dựa theo kế hoạch ban đầu áp dụng. Ai kế hoạch ban đầu sao đại nhân ăn kế hoạch ban đầu. Sau đó truyền tin lệnh bài trực tiếp mất đi hoang mang hiển nhiên là Hoàng Thu Sinh bên kia chủ động dập máy. Cứ như vậy cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu áp dụng. nghĩ đến trước đó cùng trần khuyên địch gặp mặt lãnh huyết thần sắc lại là khó coi mấy phần loại này mọi chuyện cần thiết đều bị đối phương đoán chúng bản thân còn không thể không làm theo cảm giác phảng phất giật dây con dối đồng dạng thật sự là để cho người ta không thích nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối chỉ có thể đi làm hỗn chướng quái vật kia không muốn lại cùng gặp mặt hắn đưa tiến lãnh huyết về sau Trần Khuyên Địch cũng trở về phù không chiến hạm phía trên Mà là tương tư Trần tiêm tiêm Dương trùng ba người đã sớm chờ đợi ở nơi đó Nhìn xem Trần Khuyên Địch ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái Đại ca ca thực sự là lợi hại A không nghĩ tới sư huyên có thể làm đến bước này Ta vẫn là kém quá xa lợi hại Nơi nào có hoa trương như vậy À ha ha Trần Khuyên Địch đặc biệt phách lối vuốt vuốt đầu a cái này thật sự là quá sảng khoái cái kia sư huyên chúng ta bây giờ liền đi Thuấy Sơn Lâm Hải sao thúy Sơn Lâm Hải trần khuyên địch dừng một chút. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thần bí. Không. Chúng ta không đi Thuấy Sơn Lâm Hải. Cùng lúc đó bên trong Thuấy Sơn Lâm Hải. Thu thập một chút chuẩn bị xuất phát. Đi chỗ nào cách này mấy ngày kế tiếp xoanh phượng tiên liên tục mấy chục lần thử nghiệm chạy trốn. Kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. Cho nên chuyện cho tới bây giờ nàng đã từ bỏ. Chỉ là yên lặng nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt Tần Thiên Hoàng. Đi bái hỏa giáo. Ngươi định làm gì chẳng lẽ là muốn cho bái hỏa giáo người giết rơi ta. Từ đó dẫn phát thuần dương cung cùng bái hỏa giáo xung đột làm sao có thể. Tần Thiên Hoàng lắc đầu ta nói qua ngươi sẽ không chết. Vậy ngươi muốn làm gì ta nếu không chết. xung đột khẳng định không dậy nổi thế thì không nhất định ngươi cũng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản hiện tại mọi người đều biết ngươi là bị ta mang đi ta cũng không có che giấu nếu như ở giờ phút quan trọng này ngươi chết ở bái hỏa giáo trong tay cái kia thuần dương cung sẽ ra sao ngươi vị sư huyên kia sẽ ra sao ta là không thể nào cởi quan hệ không bằng nói ta ngược lại sẽ bảo hộ ngươi mới là à, à. Phượng Tiên cười lạnh một tiếng Không nói gì nữa Mà Tần Thiên Hoàng cũng là gương mặt bình tĩnh Tiếp tục nói Huống hồ bái hỏa giáo cũng không có khả năng thực xếp ngươi Ta xem trừng triều đình hiện tại cũng đã đưa ngươi tình huống của ta cáo chi cho bái hỏa giáo Cho nên an toàn của ngươi không cần phải lo lắng Cho nên ngươi rốt cuộc định làm gì Tần Thiên Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua doanh Phượng Tiên nói ra Cũng được. Nếu như ngươi vị sư huyên kia không phải chỉ là hư danh lời nói. Hẳn là cũng đoán được a. Tông phái cùng tông phái ở giữa chân chính sẽ dẫn phát xung đột không phải lợi ích mâu thuẫn mà là đạo thống tranh phong. Đạo thống không sai. Ngươi cho rằng vì sao đạo môn cùng Phật môn kéo dài vạn năm vẫn là thế như thủy hỏa đơn giản chính là đạo thống chi tranh. Đạo môn hưng thịnh. Phật môn tất nhiên suy yếu, Trái lại cũng thế Đồng sản đạo thống chi tranh ở mười đại thánh địa bên trong cũng tồn tại Đao công cùng kiếm công chính là như thế Đao kiếm chi tranh đạo Phật chi tranh đây đều là đạo thống chi tranh So với lời ít báo thù Chỉ có dính đến đạo thống tranh phong Mới có thể chân chính để hai cái thế lực sinh ra xung đột Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì rất đơn giản tần thiên hoàng nhìn xem doanh phượng tiên gần từng chữ nói ra ta muốn ngươi trở thành bái hỏa giáo đệ tử tin tưởng tần thiên hoàng kế hoạch hẳn là như vậy đi cái gì dương trùng kinh ngạc nói ngạc nhiên nhìn xem phân tích xong trần khuyên địch tần thiên hoàng muốn cho phượng tiên sư tỷ trở thành bái hỏa giáo đệ tử vì sao còn phải nói sao ngươi cho rằng sư huyên Còn có Thuần Dương Cung có thể tiếp nhận Phượng Tiên Sư Tỷ trở thành bái hỏa giáo đệ tử sao Phượng Tiên Sư Tỷ thế nhưng là đi qua tàng kinh cắt hơn nữa ở Thuần Dương Cung sinh sống nhiều năm như vậy. Lại là nội môn đệ tử. Lấy thân phận của nàng. Là tuyệt đối không thể trở thành mặt khác tông phái người mà nếu như bái hỏa giáo muốn mạnh mẽ đem hắn thu làm đệ tử. Vậy có lẽ sẽ dẫn phát thuần dương cung cùng bái hỏa giáo ở giữa tranh chấp đại quy mô loại kia đám người đưa mắt nhìn nhau. Đều lộ ra mấy phần rung động thần sắc. Bậc này mưu tính thật sự là. Đáng sợ bất quá sư huyên xem thấu không phải sao lạc tương tư một câu. Lập tức để đám người lại khôi phục tinh thần. Hưng phấn mà nhìn về phía trần khuyên địch. Hy vọng hắn có thể cho ra một cái thích hợp phương pháp giải quyết. Mà đối mặt đám người mong đợi ánh mắt, trần khuyên địch thì là sảng khoái cười một tiếng. Ta đương nhiên có biện pháp truyền lệnh xuống, hướng về bái hỏa giáo phương hướng. Hết tốc độ tiến về phía trước không cần gì kế sách. Cái gì kế sách cũng vô dụng. Bởi vì Tần Thiên Hoàng đây là đường đường chính chính dương mưu. Trừ bỏ ở nàng thành công trước đó ngăn cản nàng bên ngoài. Không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên có thể việc làm chỉ có một cái. Ở doanh phượng tiên trở thành bái hỏa giáo đệ tử trước đó Đuổi tới bái hỏa giáo cũng ngăn cản nàng cho nên quang minh chính đại giết tới liền xong việc huống hồ ở ta trí kế vô song Trần khuyên Địch Hoàn Mỹ tính toán phía dưới Tần Thiên Hoàng hiện tại hẳn là còn chưa có bắt đầu hành động Lấy phù không chiến hàm tốc độ Nhất định có thể theo kịp chỉ cần nửa đường sẽ không bị người cho ngăn cản lại là được rồi Bất quá lục phiến môn người bị bản thân đưa đi còn dư lại phật môn a đại chu dư nghiệt a tây cương đạo bản thổ thế lực a đều cùng bản thân không có liên quan gì không phải sao một cái duy nhất khả năng có chút liên hệ đại chu dư nghiệt hiện tại xem chừng đang chuẩn bị cùng triều đình thương lượng a tin tưởng cũng phái ra người nào tới ngăn cản bản thân chớ nói chi là muốn ngăn cản phù không chiến hạm thấp nhất cũng phải là hợp đạo tôn giả thậm chí võ đạo tông sư cảnh giới võ giả mới được nhưng là mình nơi nào có xui xẻo như vậy nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha phun luôn cảm thấy lời này mình nói qua không chỉ một lần hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn à cách đó không xa huyền lưu ly toàn thân áo trắng chắp tay trước ngực nhìn xem trần khuyên địch vị trí lộ ra một nụ cười vu lượng thọ phật cuối cùng bị ta tìm được Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương mười sự thật chứng minh lác vật này thực không thể tùy tiện loạn cắm. Trần khuyên địch lái phù không chiến hạm còn chưa lái ra ngoài mấy dặm đường đây. Lại là một đạo khí tức phóng lên tận trời. Mạnh mẽ đem phù không chiến hạm cản xuống dưới. nhiễm nhiên cũng là một vị hợp đạo tôn giả. Sư huyên cho ta khai hỏa lúc này Trần khuyên địch liền nghe đối phương nói chuyện ý tứ cũng không có. kia hắn mẹ thật sự cho rằng ta thuần dương cung phù không chiến hạm có thể tùy tiện cản a không biết bản chân truyền thời gian đang gấp sao hay là nói chỉ là một vị hợp đạo tôn giả thực cảm thấy mình có thể ngăn lại phù không chiến hạm hợp đạo tôn giả thực lực dĩ nhiên mạnh nhưng cuối cùng kém như vậy một bậc mặc dù có thể ngăn được phù không chiến hạm nhưng là ở phù không chiến hạm khủng bố hỏa lực phía dưới chỉ là hợp đạo tôn giả vẫn là quá yếu đuối thật giống như phía trước lãnh huyết một dạng bị một trận điên cuồng công kích về sau tự nhiên liền ngăn không được phù không chiến hạm cho nên trần khuyên địch không chút do dự liền lựa chọn ngã pháo Quanh trần khuyên địch quyết đoán dương trùng các nàng cũng là phải hung áp cơ hồ không có chút gì do dự liền trực tiếp nghe lệnh hành sự một lần này phù không chiến hạm hỏa lực còn muốn vượt qua trước đó nhằm vào lãnh huyết lần kia Dù sao trước đó trần khuyên địch chỉ là thăm dò. Chỉ là duy trì một lần liên hợp pháo kích. Cũng không có đem pháo kích toàn bộ hợp lại. Hình thành đại quy mô lưới hỏa lực. Nếu không dù là lấy lánh huyết tu vi. Thế tất đều muốn thủ một chút vết thương nhỏ. Xong lần này pháo kích hiệu quả lại là tạm được. Vô lượng thọ Phật. Pháo kích tiếng chấn động trời cao. Nhưng chợt một đạo thanh lượng tụng Phật tiếng lại là càng thêm rung động. Vậy mà mạnh mẽ đè xuống ngất trời pháo minh thanh. Ở Trần khuyên địch đám người bên tai quanh quẩn, đồng thời chỉ thấy một đạo Phật quang từ dưới đất bay lên không, hóa thành một tôn lông mi trắng kim diện tôn Phật đứng ở trong hư không, lưng tựa chư thiên bên trong. Bên trong có 500 đại Phật, hai đầu lông mày có 8 vạn 4 ngàn loại quang minh Mỗi đạo chỉ có vô số đại Phật. Mỗi vị đại Phật diễn hóa ngàn vạn Bồ Tát. Diễn hóa chúng sinh Phật Quốc. Đây là cái gì đồ chơi trần khuyên địch nhích nhích miệng. Chỉ thấy cái kia đỉnh thiên lập địa tôn Phật Pháp tướng giang hai tay ra. Có thiên thủ thiên nhắn hiện lên. Hiện ra hồng liên màu sắc. Lại có 8 vạn bốn ngàn nhan sắc theo. Mỗi một sắc lại có 8 vạn bốn ngàn quang gia thân. Mỗi một cánh tay đánh ra. Trong lòng bàn tay liền bắt lại phù không chiến hạm đánh ra một miếng đạn pháo. Thiên nhãn xem khắp chúng sinh. Thiên thủ lâm không vung vậy. Chỉ chút lát sau. Phù không chiến hạm đánh ra vô số đạn pháo liền toàn bộ bị chặn lại. Hòa thuận vui vẻ đi vào trong đó. Để cho triệt để lặng im. Liền dẫn bảo cũng không có cách nào làm đến. Cuối cùng chỉ có thể biến thành cái kia tôn Phật Pháp tướng trong tay đồ chơi. Thí chủ. Phù không chiến hạm uy lực vô tận, nếu là tùy ý làm như thế pháo kích, chỉ sợ hữu thương thiên hòa. Quang mang tiêu tán. Tôn Phật Pháp tướng cũng dần dần ảm đảm. Thay vào đó, thì là một vị người mặc đồ trắng chân Trần Thiếu Nữ. Chính chắp tay trước ngực. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Khuyên Địch. Ai bần ly huyền lưu ly, gặp qua thí chủ. Huyền lưu ly. Trần Khuyên Địch nhích nhích miệng. Chuyện ra sao? Tên này làm sao quen tai như vậy? Luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua. Huyền Lưu Ly lạc tương tư cách đầu tiên kịp phản ứng. Nhẹ giọng thấp giọng hô nói. Là chân nhân bảng đệ tứ. Phật môn đương thời đệ tử trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Thì ra là thế, Phật môn lần này là phái nàng đã đến rồi sao chân nhân bảng đệ tứ. a, nghe xong lạc tương tư lời nói về sau. Trần khuyên địch mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng đúng đúng. Ban đầu ở thanh đế thành thời điểm hắn đã từng nhìn qua chân nhân bảng. Cái này huyền lưu ly ba chữ ngay ở phía trên. Chỉ bất quá có đôi khi nàng hẳn là chân nhân bảng để tam mới đúng. Chỉ là đằng sau nàng xếp hạng giống như bị bản thân cho chen xuống. Nói như vậy, nàng chẳng lẽ là đến cùng mình quyết đấu không thể nào. Nghe nói đệ tử Phật môn không màng danh lợi. Ăn, vị này lưu ly tiểu thư, ngươi cũng hẳn là như thế đi huyền lưu ly gật đầu một cái Đương nhiên, danh lợi bất quá vật ngoài thân Thấy đối phương tốt như vậy nói chuyện Trần khuyên địch lập tức hài lòng gật gật đầu Rất tốt, cái kia có thể mời ngươi tránh ra sao không có ý tứ ta thời gian đang gấp Chỉ là thi chủ Huyền lưu ly nghiêm túc nhìn xem trần khuyên địch gặn từng chữ nói ra Ngài và ngã Phật hữu duyên. Huyền lưu ly lời này vừa ra trần khuyên địch mặt lập tức liền đen một nửa. Cùng ta Phật hữu duyên. Năm cái chữ này trên giang hồ cũng không phải cái gì lời hữu ích. Đã từng có tương đối dài một đoạn thời gian. Bị người giang hồ chán rét đến cực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước Phật môn sáng lập thời điểm. Rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Nội tình không đủ. Nhưng đạo môn uy hiếp lại gần ngay trước mắt. Cho nên Phật môn liền thi hành một cách nguyên tắc, đoạt. Đan dược thiếu, liền đi đoạt, để tử không có, liền đi đoạt, bảo vật không có, liền đi đoạt. Lúc kia, Phật môn vì lớn mạnh chính mình. Thế nhưng là đã làm nhiều lần cùng ngã Phật tử bi một chút quan hệ đều chuyện không hề có. Nhưng hết lần này tới lần khác Phật môn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Mỗi lần giật đồ thời điểm, mở miệng câu đầu tiên chính là ta xem vật này cùng ta Phật hữu duyên, hoặc là ta xem thí chủ cùng ta Phật hữu duyên. Nói tóm lại, chỉ cần là đồ tốt đều cùng nhà bọn hắn Phật hữu duyên, sau đó liền bị bọn họ mang đi. Dựa vào cách này vô sỉ hành vi, thời đại kia Phật môn vẫn thật là ổn định lại. Xem như ở đạo môn áp lực dưới chịu đựng không có sụp đổ. Nhưng là bởi vậy dẫn đến Phật môn tại thời đại kia. Có thể nói là người người kêu đánh. Cơ hồ không có người đối với hắn ôm um lòng hào cảm. Đối cái gọi là cùng ta Phật hữu duyên càng là chán rét đến cực điểm. Đương nhiên hiện tại Phật môn là tuyệt đối không thừa nhận một đoạn kia hắc lịch sử đúng là. Ta và ngươi Phật không có cái gì duyên. Nghĩ đến đoạn kia hắc lịch sử, Trần Khuyên Địch lập tức không thấy cái gì kiên nhẫn trực tiếp nơi đó nói ra. Thí chủ, ngài thật cùng ngã Phật hữu duyên. Đều nói rồi, ta thời gian đang gấp, ngươi có thể tránh ra sao không được. huyền Lưu Ly đâu ra đấy nói. Vì thí chủ này, bần ni có thể cảm giác được. Ngài trên người có phi thường nồng nặng Phật tính. Chính là thiên sinh liền đầy đủ tội căn người. Nếu là vào ta Phật môn, ngay sau nhất định có thể chứng được la hán quả vị. Bần ni thân làm người trong Phật môn. Nhìn thấy thí chủ làm sao có thể làm như không thấy nếu là thí chủ có thể quy yêu ngã Phật. Cũng là một chuyện đại công đức. Xéo đi. Khuyên địch phất phất tay, sau đó ra hiệu dương trùng đám người tranh thủ thời gian tiếp tục thôi đồng phù không chiến hạm. Vị thí chủ này huyền lưu ly hoàn toàn không có ý tứ buông tha. Bước ra một bước. Phật Quang dựng lên một tòa kim kiều. vậy mà liền muốn trực tiếp rơi ở trên phù không chiến hãm ngươi dám trần khuyên địch lông mày nhớn lên cũng là bước ra một bước liền ngăn ở kim kiều cuối cùng vị thí chủ này bể khổ vô biên quay đầu là bờ cúc về thấy huyền lưu ly còn đang dây dưa trần khuyên địch rốt cục hoàn toàn mất đi kiên nhẫn đưa tay chính là đấm ra một quyền huyết khí oanh động vô lượng quang như lai giấu giếm thể nội Mang theo vô tận cử lực hướng về huyền Lưu Ly phương hướng đập xuống. Nhìn thấy khí thế kia vô song một quyền. Huyền Lưu Ly lại là hai mắt tỏa sáng. Là ta Phật môn võ công thí chủ quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên huyền Lưu Ly một bên cảm thán. Một bên hai tay hỏa tốc kết ấm. Trước đó tôn kia thiên thủ thiên nhãn Phật tượng lần thứ hai hiện lên. Trong trước mắt chính là 8 vạn bốn ngàn thần quang hội tụ một thể. cùng trần khuyên địch một quyền ở giữa không trung va chạm nổ ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy sóng sung kích thậm chí sung chuyển to lớn phù không chiến hạm lùi lại một bước trần khuyên địch khói mắt run rẩy mà nhìn xem vẫn như cố vẻ mặt chấp nhất ngăn cản mình và phù không chiến hạm huyền lưu ly trực giác nói cho hắn đó là cái tương đối tên phiền toái Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 11 quyển này phong về sau, trần khuyên địch liền hiểu. Trước mắt vì này quả thật chính là Phật môn đệ tử kiệt xuất, vì kia đã từng đứng hàng chân nhân bảng thứ ba tồn tại. Tối thiểu mình và nàng là chia 5 năm cuộc diện. Nhưng vấn đề là nếu như mình. Chỉ có thể cùng đối phương chia 5 năm lời nói. Vậy coi như không thoát khỏi được đối phương dây dư. Kể từ đó. Chỉ sợ tần thiên hoàng kế hoạch liền thật muốn thành công Nếu là doanh phượng tiên thực trở thành bái hỏa giáo đệ tử Chỉ sợ không chỉ có mỗi mình không thể không truy cứu Bái hỏa giáo mình cũng phải trở mặt Cho nên bản thân cũng không có thời gian tiếp tục lãng phí nữa vì này Lưu ly tiểu thư thí chủ thiên sinh đầy đủ tội căn Tương lai tất cả mọi người là đồng môn xưng hô ta là lưu ly liền có thể Đồng môn em gái ngươi trần khuyên địch khói mặt sật một cái Nhưng không tiếp tục đồng thủ Nếu võ lực bên trên đất không có cách nào cứng ép đột phá Vậy cũng chỉ có thể vận dụng trí tuệ đến giải quyết vấn đề Lưu ly tiểu thư Ngươi là muốn ta quy y Phật môn đúng không không phải quy y Huyền lưu ly lắc đầu Chắp tay trước ngực Trên mặt mang theo bình hòa mỉm cười Thí chủ bản thân liền là ta người trong Phật môn Nói tóm lại, ở Lưu Ly tiểu thư trong lòng của ngươi, muốn để cho ta gia nhập Phật môn, cũng chỉ có thể giống vừa mới dạng, thay đổi võ lực đến ép buộc ta sao làm sao lại thế. Huyền Lưu Ly vừa cười vừa nói, võ lực chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Thật giống như năm đó Phật tổ hàng phục A-tu-la, đem hắn hóa thành ta Phật môn hộ pháp thời điểm. Không phải liền là dùng vũ lực chấn áp hàng phục sao? Hay là nói thí chủ cho rằng Phật tổ dựa là Phật Pháp làm sao có thể chứ? Trần khuyên địch Ai ra? Vì này Phật môn cô nương thấy vậy vẫn rất thông thấu trên thực tế cũng chính là như thế Đừng nhìn Phật môn cả ngày lòng dạ tử bi Trên thực tế nói đến cùng Trên giang hồ nếu thật giảng tử bi Cái kia đã sớm bị tịch thu tài sản và giết cả nhà Qua nhiều năm như vậy Phật môn sừng sững ở mười đại thánh địa bên trong. Vạn năm bất diệt. Dựa chẳng lẽ là những cái kia cao thâm Phật Pháp làm sao khả năng dựa là cái kia 72 tuyệt kỹ. Dựa là lịch đại cao tăng truyền xuống võ công tuyệt thế không có những cái kia. Phật môn sớm đã bị đạo môn tiêu diệt. Hết lần này tới lần khác ở Phật môn giáo dục phía dưới. Không ít tăng nhân căn bản là không có ý thức được điểm này. Trần Khuyên Địch vốn dĩ cho rằng huyền Lưu Ly cũng là loại kia cứng nhắc tăng nhân. Không nghĩ tới thế mà không phải. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa, đối phương rất khó bị hoa ngôn xảo ngữ cho lừa bịp. Trần Khuyên Địch con ngươi đảo một vòng. Tiếp tục nói. Lưu Ly tiểu thư. Tại hạ thật sự có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn đi trước bái hỏa giáo. Sự tình phi thường cấp bách. Quan hệ đến ta một vị sư mũi tính mạng lừa bịp không được mà nói Vậy cũng chỉ có thể đánh tình cảm bài Phật môn chú ý lòng dạ tử bi Mặc dù đại sử bên trên chưa bao giờ mập mờ Nhưng việc nhỏ bên trên bọn họ vẫn sẽ không để ý nói một chút từ bi Xoát quét một cây danh vọng Thì ra là thế Huyền Lưu Ly gật đầu một cái Bừng tỉnh đại ngộ nói Ta nói thí chủ vì sao không tiếc cùng bần ni đồng thủ. Nguyên lai là việc quan hệ một cách mạng. Đúng a? cho nên còn mời ngài nhường ra một lối đi. Ta hiểu được huyền lưu ly thề son sắt nói nói. Vừa vặn, bần ni cũng phải tiến về bái hỏa giáo. Không bằng đồng hành kể từ đó. Nếu là việc quan hệ mạng người, bần ni cũng có thể tận một phần tâm lực. cùng một chỗ đồng hành mà nói bần ni cũng có thể để thí chủ cảm ngộ đến phật pháp cao thâm cứ như vậy cũng có thể sớm ngày giác ngộ từ đó xuất ra chứng được đại trí tuổi đại tự tại Cách này há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên trần khuyên địch nhìn chăm chú vẻ mặt ôn hòa nụ cười huyền lưu ly luôn cảm thấy đối phương cái kia nhìn như nụ cười ấm áp phía dưới ẩn giấu đi đuôi hồ ly khó chơi chính là không chịu rời đi Hiển nhiên là ăn chắc mình. Gặp dưỡng. Trên người mình rốt cuộc có đồ vật gì bị nàng coi trọng chờ một chút a Cái này nội dung cốt truyện có phải hay không đặc biệt quen thuộc a Trần Khuyên địch nháy nháy mắt. Giờ khắc này trong đầu của hắn nhanh chóng tìm kiếm có liên quan ký ức. Không giải thích được bị hoàn toàn không biết người cho đỉnh lên. Thậm chí còn vì thế ra tay đánh nhau. Lần trước gặp được loại kịch tình này. vẫn là minh vô nhai cùng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết a vậy lần này đây gặp được huyền lưu ly phật môn đại trí tuổi đại tự tại trí tuổi trí tuổi quả hệ thống kích hệ thống nhắc nhở bổn hệ thống không ở đáng chết ngươi lại tính toán ta à lúc trước tín nhiễm ngươi cái này hố cha đồ chơi ta thật là ngô ngốc Hắc cái đầu của ngươi a nói thật nếu không phải là hệ thống không có thực thể Trần khuyên địch nhất định phải đè nàng xuống đất hung hăng ma sát 100 lần. Để cho nàng biết rõ đùa bỡn ký chủ đến tột cùng là kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm. Tích chúc mừng ký chủ kích hoạt lên chi nhánh nhiệm vụ A ra hỏa này ở nói sang chuyện khác nhất định là đang nói sang chuyện khác không sai. Ai nhiệm vụ tên Phật môn mời. Nội dung nhiệm vụ. Cùng Phật môn huyền Lưu Ly gặp gỡ. Là của ngày một phần duyên. Nếu không liền dứt khoát đoạn tuyệt nữ sắc Từ đó xuất ra thử xem đây nếu là không muốn Mời dựa vào tài ăn nói của mình cùng năng lực Thuyết phục huyền lưu ly từ bỏ Bất quá đối phương là cái tương đối cố chấp Nhắc nhở huyền lưu ly tựa hồ cũng có thuộc về mình bí mật nhỏ à, Nhiệm vụ ban thưởng tam vị chân hỏa Nhiệm vụ trừng phạt thất bại liền xuất ra rồi thông ngươi nai nai cái chân a lão tử về sau còn muốn cưới vợ mới không xuất ra đây trần khuyên địch khói mắt run rẩy lấy lại tinh thần về sau nhìn xem huyền lưu ly ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác hết sức nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cho nên hắn vẫn gật đầu tốt a cái kia lưu ly tiểu thư liền theo chúng ta đồng hành tốt rồi bất quá xin đừng lại ra tay quấy nhiễu chúng ta. Xin yên tâm. Huyền Lưu Ly nụ cười không thay đổi. Bần ly sẽ chờ thí chủ cứu gia sư muội về sau, lại đón dẫn thí chủ vào ta Phật môn. Vậy là tốt rồi. Cùng lúc đó, Bái Hỏa giáo cũng từ lãnh huyết thần bộ trong miệng đạt được có quan hệ tần thiên hoàng cùng Trần Khuyên địch tin tức. Thuần Dương cung người, còn có Triều Đình vị kia chân nhân bảng đệ nhị tuấn kiệt, Phía sau còn có đạo môn hình bóng hết lần này tới lần khác là lục phiến môn người đến báo tin thật sự là rắc rối phức tạp. Ô lỗ tư lạp cách nạp cùng bái hỏa giáo đại tế ti mặt đối mặt ngồi ngay ngắn ở tự nhiên trong đồng đá vôi. Thấp giọng thảo luận nói. Ta không cảm thấy lục phiến môn người sẽ tốt bụng như vậy. Không bằng nói lấy triều đình lập trường. Hắn mới là nhất hy vọng chúng ta cùng trung nguyên võ lâm thiết lực xé ra mặt mới đúng. Lời nói không thể tin hoàn toàn Nhưng là không thể không tin truyền lệnh xuống Để rất nhiều đệ tử cẩn thận một chút Không nên bị người châm ngoài liền tự tiện đồng thủ Nếu như đối phương là nữ tử lời nói thì càng muốn thu tay Lúc này chúng ta nếu là giết thuần dương cung đệ tử Vậy phiền phức nhưng lớn lắm Ta biết Bất quá lại nói trở về Tây cương đạo bản thổ thế lực không cần cảnh giới sao cảnh giới. Ngươi là nói nhật nguyệt đàn không sai. Mặc dù đối phương giấu rất sâu. Nhưng ngươi cũng nhìn ra rồi đi. Nhật nguyệt đàn cái kia người cầm lái. Tu Vi đất là võ đạo tông sư. Ta nhưng không tin một vị võ đạo tông sư sẽ dễ dàng như vậy liền nhận túng. Ta biết. Nhưng đối phương là bản thổ thế lực. Tạm thời chỉ có thể lựa chọn lôi kéo thủ đoạn. Không thể quá mức hà khắc rồi, khổ, ô lỗ tư lạp cách nạp nơ, hơ, ê, e. cơ, nhích miệng, lộ ra rất là bất mãn. Chúng ta là đến trung nguyên phát triển thế lực, không phải tới để nhịn nhục, đại cuộc trước mắt tất cả để kéo dài thời gian làm trọng. Chỉ cần chờ giáo chủ xuất quan, giáo ta liền có thể mở mày mở mặt. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 12 bái hỏa giáo hỏa diễm sơn. Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên lúc này liền ở hỏa diễm sơn xung quanh ngoài mười mấy dặm trên một đỉnh núi. Nhìn xa xa hỏa diễm sơn. Trên ngọn lửa bản thân cũng không có gì ghê gớm lắm. Lúc đầu bất quá là một thông thường sơn mạch mà thôi. Chỉ là về sau bái hỏa giáo ở chỗ này đốt thánh hỏa. này mới khiến chỗ này hỏa diễm sơn lộ ra hết sức đặc thù không nói những cái khác chỉ là đỉnh núi phía trên cái kia giống như như mặt trời hừng hực thánh hỏa cũng đủ để làm cho người nhìn mà phát khiếp mà ở hỏa diễm sơn chung quanh vô số bái hỏa giáo để tử lui tới kết bè kết lũ ngươi dự định để cho ta cứ như vậy đi vào bái sơn sao gia nhập bái hỏa giáo làm sao có thể Bái hỏa giáo lại không phải người ngô, ngươi đi bái sơn liền thu ngươi làm đệ tử nào có dễ dàng như vậy. Nói cũng phải. Doanh phượng tiên khóe miệng phát hỏa ra vẻ mỉm cười. Là đúng là như thế. Mặc dù lúc sớm nhất bị tần thiên hoàng cho lắc lư đến. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Bái hỏa giáo căn bản không có lý do thu bản thân làm đệ tử nha. Không nói những cái khác. Chỉ là thân phận của mình chính là to lớn vấn đề khó khăn. Vô kế khả thi mà nói liền dứt khoát thả ta trở về thế nào tần thiên hoàng ngắm doanh phượng tiên một cái. Sau đó quệt quệt khói môi. Đột nhiên đưa tay hướng về phía cổ của nàng chính là vỗ. Đem nàng trực tiếp vỗ hôn mê bất tỉnh. Tiếp xuống liền giao cho ta a Đập choáng doanh phượng tiên về sau. Tần thiên hoàng lập tức từ trong ngực lấy ra một mai phù triện mở ra. Chỉ thấy từng đảo từng đảo quang mang từ hư hải phù triển bên trong tràn ra. Đem doanh phượng tiên thân thể dần dần bao khỏa. Theo quang mang rót vào. Doanh phượng tiên khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng vậy mà như là chết đồng dạng. Dạng này hẳn là liền không sai biệt lắm a, Quang mang thiểm thước. Tần thiên hoàng trực tiếp hướng về phía doanh phượng tiên vung tay lên. Một người sống sờ sờ vậy mà quả thực là bị nàng thu vào trong túi chứa vật. Theo lý thuyết, túi chứa vật là không có cách nào chứa vào người sống. Thi thể còn có thể. Nhưng người sống nếu như tiến vào trong túi chứa vật. Hoặc là sẽ nước vỡ túi chứa vật. Hoặc là liền sẽ trực tiếp chết ở trong túi chứa vật. Nếu như không phải có Thái Bình Thiên Tôn Phong ấm phù triện ở. Tần Thiên Hoàng cũng không dám đem Doanh Phượng Tiên đặt vào. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Thiên Hoàng lại là lấy ra một mai phù triện mở, lần này phù triện chi quang thì là sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Một tầng thật mỏng vầng sáng bao phủ ở trên người nàng, đem khí tức của nàng hoàn toàn khóa chặt ở vầng sáng bên trong. Cuối cùng thậm chí ngay cả thân hình của nàng cũng cùng nhau che đậy suốt cuộc là thiên tôn tạo vật. Đạo môn phù triện thủ đoạn vẫn là không tầm thường a. Cảm khái một câu về sau Tần Thiên Hoàng liền trực tiếp nhanh chân hướng về hỏa diễm sơn phương hướng đi đến Không có chút nào che giấu, Nhưng để cho người ta kỳ quái là Rõ ràng là cái người sống sờ sờ Bái hỏa giáo rất nhiều đệ tử Thậm chí còn có hỏa diễm sơn bản thân trận pháp đều hoàn toàn không có phản ứng Chỉ có thể mặc cho bằng Tần Thiên Hoàng từng bước một hướng về hỏa diễm sơn nội bộ đi đến thậm chí trên đường nàng còn gặp được mấy vị hộ pháp thần tôn một dạng không phát hiện nàng mà cùng lúc đó a a hừng hực thánh hỏa từ đỉnh đầu rơi xuống rơi vào ao nham tương bên trong mà ở ao nham tương trung ương một vị bái hỏa giáo tuổi trẻ võ giả không ngừng mà kêu gào cuối cùng rốt cuộc nhìn không được toàn thân khí bạo phát trực tiếp từ ao nham tương bên trong vọt ra Liên trần chuồng đều không thèm để ý Thoát ly ai nham tương về sau Cái kia tuổi trẻ võ giả càng là con mắt đảo một vòng Đúng là duy trì lấy trần chuồng tư thái trực tiếp xìu Cái tiếp theo bao phủ ở một thân áo bào đen bên trong đại tế ti sắc mặt khó coi nói Mà bên cạnh hắn Một vị bái hỏa giáo tế tử thì là nhúc nhắc mở miệng nói Đại nhân Đây đắt là cái cuối cùng Chân truyền đệ tử toàn bộ đều thử qua. hỗn chứng gầm lên một tiếng. Đại tế ti trên người đột nhiên bộc phát ra một cố khí thế cực kỳ khủng bố. Bao phủ ở tự nhiên trong đồng đá vôi. Chẳng lẽ giáo ta hiện tại, liền một vị có thể tiếp nhận thánh hỏa lịch luyện đệ tử cũng không có sao đây quả thực là sỉ nhục hết sức hổ thẹn đại tế ti thấp giọng phấn nộ quát Trong ngôn ngữ tràn đầy chỉ tiếc xèn sắt không thành thép cùng đau lòng. Thánh hỏa lịch luyện. Có thể cho bái hỏa giáo đệ tử thoát thai hoán cốt. Có cực kỳ thần gì công hiểu Ở bái hỏa giáo cường thịnh nhất cái kia trong vài năm. Cơ hồ mỗi một thời đại hộ pháp thần tôn. Đại tế ti. Còn có giáo chủ. Đều sẽ tiếp nhận thánh hỏa lịch luyện. Mà chỉ có tiếp nhận thánh hỏa thời gian dài nhất cái kia vị. Mới có tư cách trở thành giáo chủ. Nhưng là bây giờ đây đời trước hộ pháp thần tôn. Chỉ có ô lỗ tư lạc cách nạp chịu đừng lấy thánh hỏa lịch luyện, mà ngược dòng tìm hiểu đời thứ ba đại tế ti bên trong, cũng chỉ có bản thân từ thánh hỏa chỉ bên trong đi ra. Nếu như không phải giáo chủ hùng tài đại lược, chỉ sợ bái hỏa giáo tại chính mình thế hệ này liền đã suy yếu đi xuống. Mà đời ghế tiếp đệ tử trẻ tuổi đây thế mà không có một cách nào có tác dụng chân truyền đệ tử liền một cách có thể đánh được thánh hỏa thí luyện người đều không có cách này làm sao có thể không cho đại tế ti cảm thấy đau lòng đây đồng thời. Điều này cũng làm cho đại tế ti thật sâu cảm nhận được. Chuyện cho tới bây giờ. Bái hỏa giáo tiến vào trung nguyên kế hoạch cấp bách. Nếu như cũng đã đóng trại. Vậy liền tuyệt đối không thể bị trung nguyên võ lâm người đuổi về Tây vực nếu không bái hỏa giáo Chỉ sợ tiếp qua mấy đời người liền thật muốn xuống dốc đi xuống đại nhân đại nhân đại nhân một bên quốc tế khẽ hô đem đại tế ti từ trong trầm tư gọi trở về Thở dài Đại tế ti chợt phất phất tay Cũng được Tạm thời phong bế thánh hỏa trì Về sau nếu là phát hiện có năng lực tiếp nhận thí luyện người Một lần nữa mở nó ra ta nhớ được trong giáo vừa mới chiêu một nhóm mới đệ tử đúng không chỉ có thể hy vọng bên trong có xưng danh thiên tài lương tài đúng mở ra trận pháp phong bế thánh hỏa chỉ về sau đại tế ti liền trực tiếp mang người rời đi tự nhiên động đá mà ở động đá phong bế hơn 10 phút đồng hồ về sau chính là chỗ này a một vị khách không mời mà đến đến Tần Thiên Hoàng thản nhiên đứng ở Thánh hỏa trước đó trải rộng toàn bộ tự nhiên đồng đá trận pháp quang văn sen lẫn. Nhưng là đối với nàng cách này kẻ ngoại lai lại hoàn toàn không có phản ứng. Phản phất căn bản không có Tần Thiên Hoàng người này một dạng. Bậc này kỳ gì cảnh tượng. Để Tần Thiên Hoàng chính mình cũng là lấy làm kỳ. Thái Bình Thiên tôn thủ đoạn thật sự là để cho người ta nghiền ngẫm cực sợ. Sự tình thuận lợi như vậy thực là không tồi. Không uổng công ta đặc biệt đem Trần khuyên địch tin tức truyền cho huyền Lưu Ly. Nếu không lấy tốc độ của hắn. Nói không định thật có khả năng đuổi tại ta tiến đến trước đó ngăn ta lại. Cứ như vậy muốn lại đi vào. Độ khó chỉ sợ liền muốn tăng lên không chỉ gấp đôi. Hiện tại thuần dương cung cách vị kia. Hẳn là đang cùng huyền Lưu Ly dây dưa A mình và huyền Lưu Ly cũng là lão sao tỉnh. Nói thật đến nay đều không thể tin được cái kia bà Điên lại là người trong Phật Môn Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói Phật Môn đúng là hữu giáo vô loại A Có thể khiến cho loại kia tính cách ác liệt đến cực điểm ra hỏa lên làm Phật Môn thế hệ này nhân vật thủ lĩnh Từ trong túi chữ vật lấy ra bị phong ấm doanh phượng tiên Tần Thiên Hoàng trực tiếp bắt đầu giúp nàng cởi quần áo trên người ra Chỉ chốc lát sau Doanh phượng tiên da thịt trắng nõn liền hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Mà tần thiên hoàng thì là yên lặng nhìn chăm chú doanh phượng tiên thân thể. Chợt nhích nhích miệng. A Quả nhiên phượng hoàng huyết mạch cùng da thịt bảo dưỡng không có quan hệ gì sao. Đây là trời sinh trở về điều tra thêm xem đi. Một bên tự lẩm bẩm. Tần thiên hoàng một bên nhẹ nhàng sờ lên ngủ mê mang doanh phượng tiên cái chán. Sau đó đem đẩy vào bên trong thánh hỏa trì Chỉ chốc lát sau Doanh phượng tiên liền nhanh chóng chìm vào thánh hỏa trì dưới đáy Sau đó tần thiên hoàng cong ngón búng ra Kích hoạt lên thánh hỏa trì phía trên thánh hỏa ầm ầm trận pháp quang văn vận chuyển Từng đạo từng đạo quang mang lượn lờ bọc lại thánh hỏa trì Ăn Như vậy thì không sai biệt lắm Bái hỏa giáo thánh hỏa trì ra thân Tăng thêm phượng hoàng máu huyết mạch nguyên huyết. Mặc dù không có khả năng trở lại như cũ phượng hoàng huyết mạch. Nhưng đủ để trên phạm vi lớn cải thiện tư chất cùng thiên phú. Mặc dù nguy hiểm một chút. Nhưng là không quan hệ. Sinh tử cũng bất quá là chia bốn sáu mà thôi. Năm đó chiết cây phượng hoàng huyết mạch thời điểm ta đây chính là chia hai tám. Không phải gắn gượng qua đến. Tần thiên hoàng cắn nát đầu ngón tay. Đem mấy giọt lấp lói lấy ngũ đức thần quang máu tươi cùng nhau nhỏ vào bên trong thánh hỏa trì. Sau đó hài lòng gật gật đầu cứ như vậy liền đại công cáo thành. Cái gọi là một hòn đá ném hai chim chính là ý này a ta thực sự thông minh. Hít sâu một hơi. Doanh phượng tiên cũng chợt giải trừ ngụy trang trên người. Kế hoạch đến nơi này. Chỉ còn lại có cái cuối cùng trình tự. Để phượng tiên tiếp nhận thánh hỏa lịch luyện không bị cắt ngang. Chỉ có nhất hừng hực họa mới có thể dựng dục ra sinh đẹp nhất quang mang. Thiên hạ này, vốn là đại tranh chi thế. Nếu như ngươi cứ như vậy ở thuần dương cung bình thường sống tiếp mà nói, ta cũng sẽ không quản ngươi. Nhưng ngươi nếu như cũng đã quyết định muốn tranh, vậy cũng không nên bỏ dở nửa chừng. Không phải muốn đến tìm ta báo thù sao báo thù cũng là cần thực lực và tư cách. Cho ta nhìn xem ngươi nhị lực. Tần Thiên Hoàng phủi tay chỉnh sửa một chút dung nhăn, sau đó quay người xài bước đi ra tự nhiên động đá. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 13 tiếng cảnh báo bất quá chốc lát liền vang rồi toàn bộ hỏa diễm sơn. Chuyện gì xảy ra là thánh hỏa trì thánh hỏa trì bên kia xuất hiện vấn đề thánh hỏa lệnh bị khởi động cái gì biết được tin tức về sau. Đại tế ti cơ hồ là trước tiên liên hệ thánh hỏa trì bên trong thánh hỏa lệnh. Nhưng là để cho hắn khiếp sợ là hắn nguyên thần chi lực thế mà không có cách nào liên thông đến bên trong thánh hỏa trì hỗn chứng bây giờ giáo chủ bế quan. Thế mà gặp được loại chuyện này chẳng lẽ là có cặp nhân muốn trộm lấy thánh hỏa lệnh nghĩ tới đây. Đại tế ti lại cũng không lo được liên hệ thánh hỏa trì. Trực tiếp thả người hướng về thánh hỏa trì vị trí tự nhiên đồng đá vọt tới. Mà tiếng cảnh báo cũng đồng thời đã dẫn phát toàn bộ bái hỏa giáo chấn động. từng đạo từng đạo khí phóng lên tận trời, mang theo như mặt trời trói mắt sóng lớn khí tức, 12 vị hộ pháp thần tôn bái hỏa giáo đỉnh tiêm chiến lực, chính là cái này 12 vị hộ pháp thần tôn, trong bọn họ mỗi một vị đều là võ đạo tôn sư, thế lực như vậy thậm chí đủ để sánh ngang nam phương man tộc toàn bộ cao tầng. Cái này cũng là vì cái gì bốn đại biên hoang bên trong Nam Man được xưng yếu nhất một trong những nguyên nhân Bốn đại biên hoang Từ yếu đến cường phân hẳn là Nam Man Tây vực Đông Hải Bắc Nhung Trong đó phía Bắc uy hiếp to lớn nhất Xâm lược tính cũng cao nhất Mà Tây vực áp đảo Nam Man phía trên Cũng có thể nhìn ra hắn chỗ vinh khủng Vẹn vẹn một cái bái hỏa giáo chính là như thế Chớ nói chi là còn có Tây vực 36 quốc Mà theo tiếng cảnh báo vang lên, 12 vị hộ pháp thần tôn liên tiếp, theo sát đại tế ti về sau. Rất nhanh là đến thánh hỏa trì vị trí tự nhiên động đá trước đó. Người cầm đầu rõ ràng là một thân vị gì chiến giáp. Bên hông vượt qua ở giữa u lỗ tư lạc cách nạp. Bên trong hộ pháp thần tôn khí tức của hắn cũng là mạnh nhất. Đại tế ty đây là có chuyện gì vì sao thánh hỏa cũng sẽ dẫn phát cảnh báo có người muốn trộm lấy thánh hỏa lệnh sao đáng chết vì sao liên lạc không được thánh hỏa chỉ trận pháp đám người tụ tập tại thiên nhiên đồng đá trước đó. Mà để bọn hắn khiếp sợ là. Tự nhiên đồng đá trận pháp thế mà bắt đầu tự chủ bài xích bọn họ. Rõ ràng là bái hỏa giáo trận pháp. Lúc này lại phản phất bị một cách khác lực lượng khống chế đồng dạng. Căn bản là không có cách điều khiển. Loại biến hóa này cũng để cho hắn kinh khủng vạn phân Dù sao trong này thế nhưng là bái hỏa giáo thánh vật Lớn nhất nội tình một trong Nếu là thánh hỏa lệnh thực bị trộm đi Có thể liền là bái hỏa giáo mấy ngàn năm qua Sỉ nhục lớn nhất tránh ra một tiếng quát nhẹ truyền đến Ô lỗ tư lạp cách nạp dẫn đầu đứng ra Trực tiếp đi tới tự nhiên động đá phía trước Ô lỗ tư lạp cách nạp Người muốn Làm gì Đại Tế Ti nhìn xem sắc mặt nghiêm túc ô lỗ tư lạp cách nạp. Phản phất nghĩ tới điều gì một dạng. Sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng ở hắn mở miệng trước đó. Ô lỗ tư lạp cách nạp liền phất tay cắt đứt hắn. Đại Tế Ti bây giờ là tình huống khẩn cấp, không có nhiều như vậy thời gian lãng phí. Tốt a Thấy Đại Tế Ti gật đầu về sau. Ô lỗ tư lạc cách nạp trực tiếp nhìn về phía tự nhiên động đá bên ngoài lói lên trận pháp quang huy. Chợt trực tiếp một quyền oanh trong phút chốc. Cương khí nổ tung. Đám người mặt đất dưới chân càng là phản phất trong nháy mắt đã nhận lấy vạn cân chi lực đồng dạng. Toàn bộ vỡ vụn ra. Chỉ thấy một đầu ngẩng đầu trường ngâm châu được hư ảnh ở ô lỗ tư lạc cách nạp sau lưng hiện lên. Sau đó mang theo không có gì sánh kịp lực lượng đụng vào tự nhiên động đá trước trên trận pháp một cách đụng này Vỡ vụn sơn hà toàn bộ tự nhiên động đá đều là một trận rung động Sau đó mới vừa rồi còn quang mang vạn trưởng trận pháp Trực tiếp bị ô lỗ tư lạp cách nạp một quyền này cho toàn bộ đánh nát đây cũng không phải là kỹ hiệu quả Mà là đơn thuần nhất lực lượng là bắt nguồn từ nhục thân khí huyết thuần túy mà kinh khủng đáng sợ lực lượng ô lỗ tư lạp cách nạp Bái hỏa giáo trong truyền thuyết hộ giáo chiến thần. Lấy 10 loại tư thái xong ruổi trên chiến trường. Là thường thắng bất bại quân thần. Mà cùng cái danh xưng này tương ứng võ công cũng là như thế. Muốn kế thừa vị chiến thần này danh tự. Nhất định phải nắm vững trong truyền thừa cùng tư thái tương xứng 10 loại võ công. Bởi vì độ khó quá cao. Cho nên lịch đại bên trong ô lỗ tư lạc cách nạp. Cũng không phải ai cũng có thể đem mười loại võ công toàn bộ nắm giữ Nhưng là thật không may Thế hệ này ô lỗ tư lạc cách nạp thành công có được Hoàng Kim Chi Giác Châu Được ở ô lỗ tư lạc cách nạp sau lưng trường ngâm trầm trọng nổ vang hóa thành mắt trần có thể thấy sóng sung kích truyền ra Theo sau ô lỗ tư lạc cách nạp lần thứ hai đấm ra một quyền Một quyền này Hắn muốn triệt để oanh mở toàn bộ tự nhiên động đá xem kết quả một chút là ai đang tác quái nhưng là một quyền này bị ngăn cản khí thế vô song bá đạo quyền động ở đến tự nhiên động đá cửa động trong nháy mắt toàn bộ cửa động trực tiếp phun ra ra chói mắt gai mắt thần quang hiện lên hiện xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc ngũ quang lưu chuyển hóa thành một phương to lớn bàn quay thế mà quả thực là tiếp nhận u lỗ tư lạc cách nạp một quyền Hoàng Kim Châu được lực lượng bị ngũ Đức Thần Quang hoàn toàn hấp thu cuối cùng hóa thành phu hình. Tục tục, Ngăn lại ô lỗ tư lạp cách nạp một quyền về sau. Tự nhiên trong đồng đá vôi liền truyền đến kéo dài tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy một đạo người mặt màu đỏ thấm quan phục. Eo buộc quan ấm. khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi ra. Sau lưng ngũ Đức Thần Quang theo chiều gió phất phới. Giống như khổng tước sò đuôi đồng dạng Không có ý tứ muội muội ta đang ở bên trong tu luyện Có thể chờ một chút lát sao ngươi là Đại tế ti những mày Xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc thần quang khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử Đại càn tần thiên hoàng Đại tế ti vừa dứt lời Sắc mặt lập tức cuồng biến Mà ở đây mời một vị hộ pháp thần tôn Còn có ô lỗ tư lạp cách nạp Cũng là ngây cả người Chợt những lông mày Tần thiên hoàng cái tên này bọn họ trước đây không lâu nhưng vừa mới từ lục phiến môn lãnh huyết thần bộ nghe được. Nhớ không lầm. Nàng hẳn là mang theo một vị thuần dương cung đệ tử đến đây. Muốn búc lên thuần dương cung cùng bái hỏa giáo ở giữa mâu thuẫn. Vì này đại tế ti cùng u lỗ tư lạc cách nạp còn đặc biệt phân phó xuống dưới. nghiêm cấm trong giáo đệ tử tự tiện động thủ. Nhất là đối mặt nữ tử càng phải lưu tâm. Kết quả tần thiên hoàng thế mà xuất hiện ở nơi này cái kia lánh huyết thần bộ nói tới cái vị kia thuần dương cung đệ tử ở nơi nào. Song phương đều không phải là người ngu. Đại tế ti cùng u lỗ tư lạc cách nạp gần như đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía tần thiên hoàng sau lưng tự nhiên trong động đá vôi. Ở trong đó thế nhưng là thánh hỏa chi a Bái hỏa giáo bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi thánh địa Trọng yếu hơn chính là. Nó còn trực tiếp quan hệ đến bái hỏa giáo đời sau Tần Thiên Hoàng Ngươi để thuần dương cung cách vị kia Ở trong giáo ta thánh hỏa Chỉ tu hành không sai Tần Thiên Hoàng hoàn toàn không có che giấu ý tứ Đây cũng là cho quý phái Một cách đại lễ Dù sao ta nghe nói bái hỏa giáo đời sau Nhân tài điêu linh Căn bản không có cầm được nhân vật xuất thủ Đặc biệt vì quý phái Đưa tới một vị thiên tư Chắc tuyệt đệ tử Tin tưởng quý phái sẽ không cử tuyệt á bái hỏa giáo thánh hỏa trì. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận hắn tẩy lễ. Nhưng nếu như chịu được. Vậy tu luyện bái hỏa giáo võ công liền có thể làm ít công to. Tiếp nhận thời gian càng lâu. Như vậy thì giải thích càng có tiềm lực. Các vị có muốn nhìn một chút hay không nhìn ta một chút muội muội có thể kiên trì bao lâu giờ khắc này. Vô luận là đại tế ti. Vẫn là ô lỗ tư lạp cách nạp, hay là cái khắc hộ pháp thần tôn môn. Toàn bộ đều trầm mặt. Tần thiên hoàng xác thực bắt được điểm trọng yếu nhất. Bái hỏa giáo sở dĩ bỏ ra như vậy đại giới chỉ vì tiến vào trung nguyên. Còn không phải là vì thế hệ trẻ bồi dưỡng. Tốt đem bái hỏa giáo huy hoàng kéo dài tiếp. Nhưng tiếc là bái hỏa giáo đệ tử của mình căn bản liền không chịu nổi thánh hỏa tẩy lễ. Muốn bồi dưỡng đệ tử mới chiêu thu lại cần thời gian Mà nếu như ở thời điểm này Xuất hiện một vị có thể chịu được thánh hỏa trì lịch luyện Hơn nữa còn có thể kiên trì đầy đủ thời gian dài đệ tử trẻ tuổi xuất hiện Dù là cách này đệ tử là người của những tôn môn khác Bái hỏa giáo chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng buông tha Mà cách này cố chấp trình độ Liền muốn nhìn lúc này chính ở trong thánh hỏa trì cách vị kia thiên tư như thế nào Nếu như chỉ là có thể tiếp nhận lịch luyện, lại không đạt được cao hơn tiêu chuẩn, bái hỏa giáo khẽ cắn môi, thả cũng liền thả. Nhưng nếu có thể đạt tới đại tế ti, ô lỗ tư lạp cách nạp thậm chí sáo chủ loại kia tiêu chuẩn, liền thật muốn không tiếc đại giới cùng thuần dương cung làm qua một cuộc. Chương 14 bị lỗi hình ảnh không thể lấy được. Sẽ cố gắng tìm cách bổ sung sau Do ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 14 ngay tại bầu không khí dần dần cứng ngắc thời điểm. Hỏa diễm sơn bên ngoài. Đột nhiên lại truyền tới còi báo động chói tay. Chuyện gì xảy ra hỗn chứng thật coi ta bái hỏa giáo là ai đều có thể đến sao một vị hộ pháp thần tôn trực tiếp tức giận quát. Truyền mệnh lệnh của ta bất kể là ai đến. Tiêu diệt hắn là thuần dương cung phù không chiến hãm hộ pháp thần tôn. Vừa mới còn khí thế ngập trời Hận không thể đem người tới đè xuống đất điên cuồng ma sát hộ pháp thần tôn nhiên lặng rụt trở về Cũng không phải cảm thấy đối lý cái gì Chủ yếu là vị này hộ pháp thần tôn ngay tại mấy tháng trước đó Thế nhưng là cùng thuần dương cung thái hoa tiên nhân Ninh thiên cơ gặp mặt qua Trận chiến kia thế nhưng là tương đối hùng vĩ 12 vị hộ pháp thần tôn liên thủ xây dựng đại trận Tăng thêm đại tế ti từ bên cạnh phù trợ. Cùng giáo chủ cùng nhau cùng vị kia thái hoa tiên nhân kịch chiến. Kết quả bị vị kia thái hoa tiên nhân ba kiếm phá trận. Giáo chủ trọng thương bại lui. 12 vị hộ pháp thần tôn. Bao quát u lỗ tư lạp cách nạp. Nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình mà nói. Chỉ sợ sớm đã chết sạch. Cũng chính là trận chiến kia mới để cho vừa mới xông vào Trung Nguyên đắc chí vừa lòng bái hỏa giáo đám người tỉnh ngộ lại. Trung Nguyên lớn ngọa hổ tàng long. Ninh thiên cơ dĩ nhiên mạnh. Nhưng Trung Nguyên cũng không phải là không có cùng hắn đánh đồng với nhau cường giả. Ở dạng này đáng sợ cường giả trước mặt. Bái hỏa giáo còn xa xa không cách nào cùng sánh vai. Cũng chính là trận chiến kia. Mới để cho bái hỏa giáo cuối cùng lựa chọn ở Tây Cương đảo đóng quân Tạm thời ẩn núp lại Mà vị kia thái hoa tiên nhân Tự nhiên cũng là cho chư vị ngồi ở đây hộ pháp thần tôn lưu lại tương đối lớn bóng ma tâm lý Cho nên bây giờ nghe được thuần dương cung danh tự Trừ bỏ ô lỗ tư lạc cách nạp bên ngoài Mặt khác hộ pháp thần tôn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trong lòng phát hình Lực lượng không đủ Nếu không dựa theo trần khuyên địch ở Tây vực xếp bọn hắn một vị hộ pháp thần tôn hành động Hiện tại bái hỏa giáo đám người đã sớm người người lòng đầy căm phẫn Muốn vì giáo trừ hại Đương nhiên Cái này cũng cũng không có nghĩa là bái hỏa giáo tại vị thái hoa tiên nhân trước mặt liền không có năng lực phản kháng chút nào Bái hỏa giáo lập giáo mấy ngàn năm Áp chủ bài cũng có không ít mà nếu như thuần dương cung không có vị kia thái hoa tiên nhân Vậy liền cơ bản không cái gì uy hiếp tính Cái này cũng là vì cái gì bái hỏa giáo có lực lượng cùng thuần dương cung lật mặt nguyên nhân Bất quá có thể không trở mặt tốt nhất vẫn là không trở mặt nếu không được không bù mất Khù khủ Đại tế ti tăng hắng một cái Sau đó nhẹ dọn ra lệnh Nếu là thuần dương cung khách nhân Liền để bọn họ đi tới á, Là một lát sau Hỏa diễm sơn trận pháp mở ra Một tòa thật to phù không chiến hạm mang theo ầm ầm tiếng vang chậm rãi rơi vào hỏa diễm sơn bên ngoài. Lơ lượng chiến hạm dù sao cũng là đại quy mô tính sát thương binh khí. Bái hỏa giáo không có khả năng cho phép nó tiến vào hỏa diễm sơn. Cho nên tự nhiên muốn đứng ở ngoài núi. Mà ở phù không chiến hạm rơi xuống đất sau. Chiến hạm bung thuyền phía trước nhất. Có thể tin tưởng nhìn thấy một vị thanh niên nam tử chính đứng ở nơi đó. Hai tay. Một bên đi theo bốn vị tư thái khác nhau nữ tử. Ánh mắt trực tiếp vượt qua không gian. Xa xa rơi vào tự nhiên động đá trước tần thiên hoàng trên người. Đây chính là lãnh huyết thần bộ nói tới vị kia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu A. Cũng phải chỉ là hiện tại. Bái hỏa giáo đám người nhỏ không thể thấy mà liếc nhìn tự nhiên động đá. Bên trong thánh trì vị kia thuần dương cung đệ tử sống như đã giữ vững được 15 phút đồng hồ trở lên à Cách này đã coi như là đạt tiêu chuẩn Nếu như cuối cùng thành tích là nửa canh giờ mà nói cái kia khẽ cắn môi để cho người ta mang đi cũng có thể tiếp nhận Nhưng nếu như giữ vững được một canh giờ trở lên mà nói Không đợi đại tế ti đám người suy nghĩ hoàn tất Phù không chiến hạm bên trên thanh niên thân ảnh lại đột nhiên biến mất ở trong tầm nhìn mọi người Sau gần như đồng thời tần thiên hoàng mỉm cười chợt lạnh lùng quát Đến tần thiên hoàng tần thiên hoàng khí thế ngập trời Bài sơn đảo hải người chưa tới tiếng tới trước Trần khuyên địch hình bóng trong trước mắt liền xuất hiện ở tự nhiên đồng đá trước đó Đứng ở trước mặt mọi người Mà theo hắn đến Cực kỳ nhanh chóng đổ mang tới khủng bố sóng sung kích cũng cuốn tới. Giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Trừ bỏ võ đạo tông sư cảnh võ giả bên ngoài. Mặt khác người tử lui về phía sau mấy bước. ầm ầm ra quyền trần khuyên địch liền hứng thú nói chuyện đều không có. Trực tiếp đưa tay chính là đấm ra một quyền không có cái gì chiêu thức. Cũng không có cái gì võ học. Chính là đơn giản nhất lộ ra bản thân nắm đấm. Nhưng chính là như vậy một cách động tác đơn giản. Toàn bộ tự nhiên đồng đá trước không gian lại là đều tùy theo rung động. Kinh khủng quyền ý sôi trào mãnh liệt mang theo phá hết phương pháp khủng bố ý cảnh. Trong lúc nhất thời ở đây trong tầm nhìn mọi người. Chỉ còn lại có một cách này thiên hạ vô song thiết quyền đối mặt một quyền này. Trừ bỏ ô lỗ tư lạp cách nạp cùng đại tế ti còn có thể mặt không đổi sắc. mặt khác mười một vị hộ pháp thần tôn từng cách đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, có thậm chí bị hắn đáng sợ quyền ý làm cho đi theo rút lui. quả thực không cách nào tưởng tượng, một cách hợp đạo tôn giả thế mà có thể diễn sinh ra dạng này quyền ý đến quyền nát sơn hà thiết quyền những nơi đi qua, mặt đất nứt ra, phi thạch cuốn ngược, đầy trời bụi mù theo sát phía sau. Cuối cùng cùng với Tần Thiên Hoàng lấy ngũ đức thần quang diễn hóa ra bàn quay trọng trọng đụng vào nhau. uy lực của một quyền này còn muốn vượt qua ô lỗ tư lạp cách nạp lấy châu Đức pháp tướng đánh ra một quyền phá ngũ đức thần quang bàn quay nổ tung trần khuyên địch thân hình theo một quyền này cực tốt bay vút. Cuối cùng chân chính rơi vào Tần Thiên Hoàng trước mặt. Nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Hắn thế mà mạnh mẽ chiêu chuyển quyền thế. Trực tiếp không để ý đến trước mặt tần thiên hoàng Mang theo ngập trời uy thế Hướng về tự nhiên động đá chỗ sâu vọt vào từ ban đầu trần khuyên địch liền nhìn ra Tần thiên hoàng kế hoạch đã bắt đầu mặc dù không biết làm sao Nhưng phân tích tình huống liền biết Doanh phượng tiên nhất định là ở bên trong thiên nhiên động đá ban đầu nhìn qua cực kỳ tức sần đoạt tung Chỉ là vì cho hiện tại làm làm nền mà thôi Hơn 10 mét khoảng cách nháy mắt trôi qua. Ngay cả ô lỗ tư lạp cách nạp cùng đại tế ti đều không phản ứng kịp. Trần Khuyên địch liền vọt tới tự nhiên động đá cửa động, Mắt thấy là phải xông vào trong động đá vôi. Ngừng bước ngay tại cửa động cách xa một bước địa phương. Tần thiên hoàng như vượt mì thân ảnh theo sát phía sau. Ở thời khắc sống còn bỗng nhiên bộc phát tốc độ. Đúng là nhảy lên mà qua. Vẫn là ngăn ở trần khuyên địch trước mặt. Khục trần khuyên địch lông mày nhất hổ, Vẫn không có mày may dừng lại. Hướng về phía tần thiên hoàng khuôn mặt chính là một quyền. Ai cản ta thì phải chết siêu cấp nghiêm túc một quyền trần khuyên địch nổi lên tinh thần. Đem quyền ý tăng lên tới cực hạn. Toàn thân huyết khí cấp tốc chuyển đổi. Chia ba phần. Lấy huyết khí. Nguyên thần. Cương khí ba cái thống hợp. Cuối cùng ở lòng bàn tay của hắn ở giữa hóa thành một cái màu đỏ chữ giết Sau đó năm ngón tay nắm chặt. Sát khí giấu dếm lòng bàn tay. Lại là đấm ra một quyền sát tử quyết thiên phát sát cơ. Di tinh dịch túc. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ. Thiên địa lật đổ cái này đấm ra một quyền. Là vạn vật đều là giết một quyền. Những nơi đi qua. Máu chém giết. Khí diệt sát. Nguyên thần diệt sát đối mặt Trần khuyên Địch cái này vô cùng kinh khủng một quyền. Tần Thiên Hoàng hít sâu một hơi. Chợt ngũ đức thần quang cuốn ngược ra trì. Khiến cho khí tức tăng lên điên cuồng. Sau đó hai tay nhanh như tia chớp đồng giảng kết ấm. Một cỗ vô hình chấn động lan tràn ra. Lại là ở phía sau của nàng tạo nên một đảo hư ảo thân ảnh. Hư ảo thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng lại đầu đội thiên tử chối ngọc trên mũ miệng Người mặc thiên tử hoàng Bảo Eo buộc thiên tử long kiếm Một cố trí cao vô thượng Chùa tính trung thiên hạ khí tức lan tràn ra Đem tần thiên hoàng tôn lên giống như một vị quân lâm thiên hạ nữ đế Cao quý mà không cách nào chạm đến Như phượng hoàng bay lượn trên trời oanh song phương đụng vào nhau Cuối cùng hư ảo thân ảnh tiêu tán Tần ngàn dặm liền lùi lại ba bước Mỗi một bước đều ở mặt đất dưới chân bên trên lưu lại thật sâu dấu chân Mà Trần Khuyên Địch thì là cả người hướng về phía sau tung bay Vốn dĩ đánh đâu thắng đó Không ai cản nổi thân ảnh quả thực là bị Tần Thiên Hoàng cho ngăn ngăn lại hỗn chứng rơi xuống đất trong nháy mắt Trần Khuyên Địch liền sắc mặt khó coi mà thấp giọng giận mắng Nhìn xem chung quanh bái hỏa giáo đám người Dĩ nhiên hiểu rõ ra Không còn kịp rồi mãi mới lấy được ảnh thô đai Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 15 vẫn là bị tần thiên hoàng cẩu tặc kia cho làm thành trần khuyên địch hiện tại trí tội quả ra thân Cả người suy nghĩ vấn đề lên giống như thần trợ Chỉ là quan sát một chút chung quanh bái hỏa giáo mọi người thần sắc Kết hợp với tần thiên hoàng phản ứng liền đem sự tình đoán được một cách tám chín phần 10 Chuyện cho tới bây giờ doanh phượng tiên đoán chừng đã đang tiếp nhận bái hỏa giáo truyền thừa Như vậy vấn đề đến Ở giờ phút quan trọng này Trần Khuyên Địch có muốn hay không cùng đám người trở mặt đây thân làm thuần xương cung người Nhất là ở trước đây không lâu tiện nghi của mình lão cha còn đại phát thần uy tình huống phía dưới Trần Khuyên Địch là có vốn liếng trở mặt Nhưng nhà mình lão cha không ở Coi như trở mặt Đoán chừng cũng vô pháp vãn hồi cục diện Doanh phượng tiên tiếp nhận bái hỏa giáo Truyền thừa sự thật đã không thể lay động Nhưng nếu là không trở mặt Vậy đem thuần dương cung mặt mũi Để ở chỗ nào đường đường một cách võ đạo thánh địa Để tử bị Tây vực ma giáo Người cho đoạt lại còn không dám trở mặt Tin tức này truyền đến trên giang hồ đi Thuần dương cung thanh danh coi như thối Đám kia cả ngày nhàn dối Không chuyện gì làm sợi cỏ võ giả Nhất định sẽ từ đầu đến chân đem thuần dương cung cho nghị luận công kích mấy lần Đây chính là đại chúng dư luận lực lượng Muốn giải quyết cái này có thể xưng bế các vấn đề chỉ có hai cách biện pháp Một cách tự nhiên là trở mặt Sau đó đem nhà mình lão cha mời đi theo Tùy tiện chặt mấy kiếm Tin tưởng bái hỏa giáo hẳn là liền trung thực Nhưng dạng này thứ nhất cũng có khả năng sẽ gây nên bái hỏa giáo toàn diện bắn ngược nói không chừng đến lúc đó ngược lại sẽ được không bù mất. như loại này mấy ngàn năm tôn môn tay người nào bên trong không điểm áp chủ bài đây. dù sao nhà mình lão cha cũng không phải chân chính vô địch thiên hạ a, mà đổi thành một cái dĩ nhiên chính là hóa giải phần này mâu thuẫn. trần khuyên địch con ngươi đảo một vòng. trong lòng lập tức có so đo. không có ý tứ a đây không phải tần thiên hoàng tần đại thanh lại tư sao. không có ý tứ a. Vừa rồi không thấy rõ. Ta còn tưởng rằng là bên trong bái hỏa giáo có yêu thú từ cái này trong động đá vôi trốn thoát. Cho nên mới xuất thủ. Tuyệt đối không phải cố ý rồi lời này vừa ra. Đừng nói là tần thiên hoàng. Ngay cả một bên vốn dĩ nghĩ đến xem náo nhiệt bái hỏa giáo đám người đều kinh hãi. Cái này cũng quá vô sỉ a chửi chó mắng mèo không nói. Cuối cùng còn thêm câu tuyệt đối không phải cố ý rồi nhìn qua là đang xin lỗi Nhưng trên thực tế rõ ràng liền là nói không sai ta liền là cố ý ngươi có bản lãnh đánh ta a Tần thiên hoàng lông mày nhớn lên Chợt mỉm cười Không sao Trần đại thần bộ nhất thời không quan sát Có mắt không chồng Nhìn lầm cũng là tình lý bên trong kiền hoàng làm sao sẽ trách tội đây Trần Khuyên Địch lập tức sảng lãng phá lên cười Ha ha ha ha ha Tần Thiên Hoàng thấy vậy cũng là ức tiếng nói a a. Coi huyền ít đến sau đó Trần Khuyên Địch quay người liền lại là đấm ra một quyền Bất quá Tần Thiên Hoàng cũng là đã sớm chuẩn bị Bàn tay trắng nõn trước mặt vỗ xuống Lần thứ hai đem hắn ngăn lại Nhìn như đơn giản quyền trưởng va nhau Bên trong lại là cương khí phun trào Sát cơ giấu giếm Hiển nhiên song phương đều không có cho đối phương lưu mặt mũi. Khủ khủ, ngô ăn. Thu huyền. Trần khuyên địch thẳng hắng một cái. Chợt nói ra. Nói thẳng A. Nhà ta phượng tiên sư mũi có phải hay không ở bên trong. Không sai. Tần thiên hoàng gật đầu một cái. Không có chút nào che giấu ý tứ. Mà trần khuyên địch thì là nhìn về phía một bên bái hỏa giáo đám người. Tự biết đối lý chính bọn họ cũng chỉ có thể chây cười. Cuối cùng vẫn là bái hỏa giáo đại tế ti dẫn đầu đi ra. À, Trần Tiểu Hữu! ngươi vị sư muội kia! Bây giờ đang ở ta bái hỏa giáo bên trong thánh hỏa chỉ tu luyện. Bây giờ dĩ nhiên giữ vững được 15 phút đồng hồ trở lên. Chính là thiên đại tạo hóa. Sau khi xuất quan tất nhiên tu vi phóng đại. Tạm thời tạm một chút phiến khắc. Nói thẳng a các ngươi dự định giải quyết như thế nào chuyện này. Trần Khuyên Địch cũng lười đi vòng vèo. Trực tiếp nơi đó hỏi. Mà đại tế ti đám người thì là đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng chỉ có thể lộ ra vẻ cười khổ. Cái này còn có thể làm sao hoặc là trở mặt. Hoặc là một phương nhượng bộ. Nếu như là trước đó mà nói. Bái hỏa giáo còn có thể nhượng bộ. Nhưng là bây giờ. Mắt thấy doanh phượng tiên ở bên trong thánh hỏa Trì kiên trì đến thời gian càng ngày càng dài. Đã tiếp cận đại tế vi cùng ô lỗ tư lạp cách nạp trình độ. Ở giờ phút quan trọng này, bái hỏa giáo không thể nhượng bộ một vị có thể trở thành đời sau đại tế ti. Đời sau ô lỗ tư lạp cách nạp, thậm chí đời sau giáo chủ tồn tại. Đối với hiện tại bái hỏa giáo mà nói thật sự là quá trọng yếu mặc dù vị này đệ tử không phải là các nàng bái hỏa giáo người. Nhưng tình cảm là có thể bồi dưỡng nha. Hơn nữa cũng không phải thuần dương cung chân truyền đệ tử. Cứ việc không hợp đạo lý. Bái hỏa giáo đám người cảm thấy vẫn có chừa chỗ thương lượng. Tốt nhất tình huống chính là. Dù là đánh đổi. Khá nhiều cũng hy vọng doanh phượng tiên có thể gia nhập bái hỏa giáo. Húng hồ đệ tử bản thân ý nguyện cũng rất mấu chốt Phương diện này bái hỏa giáo vẫn rất có tự tin So với thuần dương cung một cách bình thường đệ tử Bái hỏa giáo chân truyền đệ tử Xem như đời sau giáo chủ bồi dưỡng Không thể nghi ngờ muốn còn có lực hấp dẫn một chút Chỉ cần thuần dương cung một bên kia nhả ra Bái hỏa giáo liền có biện pháp Bằng không mà nói Cũng chỉ có thể liều mạng nắm đấm của ai lớn hơn Bái hỏa giáo đám người cũng không tin. Thuần Dương Cung sẽ vì một cái không có lấy được tông môn chân truyền phổ thông để tử cùng bái hỏa giáo trở mặt. Thật coi bái hỏa giáo là bùn nặng a Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Thánh hỏa chỉ thí luyện đối bái hỏa giáo giá trị muốn viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Nhưng nói trở lại thuần Dương Cung bên này liền càng không có khả năng nhượng bộ. Nói đến cùng. Lần này vốn là bái hỏa giáo đối lý. Mà thuần dương cung bên này lại là cường thế một phương. Có thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ ở. Căn bản liền không sợ bái hỏa giáo. Chiếm cứ lớn như vậy tu thế nếu là còn nhượng bộ. Thuần dương cung chỉ sợ liền muốn trở thành thập đại võ đạo thánh địa nhất không thể diện một cái. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói lời nào bầu không khí lần thứ hai lâm vào cứng ngắc. phun. Trần Khuyên địch nhích nhích miệng, chợt mở miệng chuyện này ta sẽ xin chỉ thị nghĩa phụ về phần phượng tiên sư muội. Các ngươi tốt nhất cam đoan phượng tiên sư muội sẽ không xảy ra chuyện. Nếu không ta thuần dương cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấy Trần Khuyên địch ẩn ẩm, ẩm có tạm thời ý thỏa hiệp, Đại Tế Ti vội vàng nói: Trần Tiểu Hữu yên tâm thánh hỏa trì lịch luyện mặc dù rất khó thông qua, phi thường thống khổ, nhưng chỉ cần kịp thời rời khỏi. Tuyệt đối sẽ không chết người không để ý đến Đại Tế Ti. Trần Khuyên Địch lần thứ hai nhìn về phía Tần Thiên Hoàng. Trực tiếp mở miệng nói. ngươi cùng ta đi một chuyến nói đến cùng đều là cách này hỗn chứng nữ nhân sai doanh phượng tiên cùng nàng thế nhưng là tiêu chuẩn đối lập quan hệ. Nói không chừng đây chính là nàng tà ác âm mưu. Muốn mượn bái hỏa giáo tay triệt để gạt bỏ rơi doanh phượng tiên. Nói tóm lại nữ nhân này không thể tin. Vì Doanh Phượng Tiên. Đồng giảng cũng là vì chính ta. Lần này nhất định phải cùng nữ nhân này hảo hảo nói một lần căn cứ tình huống nói không chừng còn là phải dùng quả đấm để nói chuyện. Dù sao nói thế nào Doanh Phượng Tiên đều là tương lai nhân vật chính bản thân đặt trước hộ thân phù nha. ăn chính là như vậy. Trần Khuyên Địch ở trong lòng thuyết phục xong bản thân về sau. chợt tiếp tục hướng về Tần Thiên Hoàng. phản phất muốn dùng từ quang giết chết nàng một dạng, mà tần thiên hoàng thì là mặt không đổi sắt. cứ như vậy lạnh nhạt cùng hắn đối mặt. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút đồng hồ, trần khuyên địch chủ động rời đi ánh mắt. ca múa nhạc nữ nhân này thời gian dài như vậy không nháy mắt, con mắt sẽ không khô sao? mà thẳng đến lúc này tần thiên hoàng cuối cùng mới mở miệng nói tốt. Cùng lúc đó. Từ trên tổng hợp lại. Phương diện này chấp hành. liền giao cho các ngươi. Ta lục phiến môn chỉ cung cấp tình báo cùng phụ trợ. A, Nhìn trước mắt lánh huyết thần bộ. Hoàng sương thái tử chỉ là cười lạnh một tiếng. Mặc dù không biết vì sao triều đình đột nhiên cùng rút điên một sảng chủ động tìm bọn hắn những cái này phản đảng hợp tác. Nhưng nếu mục tiêu là nhất trí. Vậy hắn cũng sẽ không tự tuyệt. huống hồ hắn vừa mới chiếm được một cái rất ý tứ tin tức Ta nghe nói Trần Khuyên Địch cũng tới Tây Cương Đạo Đúng không vừa nhắc tới Trần Khuyên Địch lãnh huyết thần bộ cơ hồ là vô ý thức toàn thân lắc một cái Sắc mặt lập tức khó coi không ít Tại sao lại nâng lên quái vật kia Người sách cái này làm gì hắn ở chỗ nào không có gì bất ngờ xảy ra Hẳn là ở bái hỏa giáo A A hô thì ra là thế Xem ra triều đình cũng đang ý đồ tiến một bước bốc lên thuần dương cung cùng bái hỏa giáo tranh chấp A. Lần trước Long Ngạo Thiên bị bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn truy sát. Kết quả chạy đến Tây vực không biết tung tích sự tình. liền đã để bái hỏa giáo cùng thuần dương cung quan hệ khẩn trương. Còn để thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ tự mình đồng thủ một lần. Nếu như lần này lại xuất hiện những chuyện tương tự. Chỉ sợ song phương liền thực muốn trở mặt. Cái này cũng phù hợp đại càn triều đình cách của quy hoạch. Rất tốt. Hoành Sương Thái Tử hơi hơi nheo lại hai mắt. Hơi có chút đã đợi không kịp a cùng tên kia tái chiến. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 16 cùng hỏa diễm sơn toàn bộ xưng hào không quá. trừ bỏ đỉnh núi cái kia cháy hừng hực thánh hỏa bên ngoài. Bái hỏa giáo nội bộ phong cảnh còn là vô cùng tốt. Dựa theo khu vực khác nhau chia làm bất đồng sơn phong Đủ loại cung điện đều ở kiến thiết Dù sao cũng là mới mở khu vực Còn vẫn còn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành giai đoạn Mà lúc này Trần Khuyên Địch cùng Tần Thiên Hoàng liền đứng sóng vai Hành tẩu ở hỏa diễm sơn trong sơn đảo Hai bên là yên tĩnh rừng cây Ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa rừng rậm rơi xuống phảng phất đầy sao đồng dạng Ở trên đường núi lưu lại nguyên một đám quang ảnh. Trần Khuyên Địch cùng Tần Thiên Hoàng ai cũng không có mở miệng. Cứ như vậy yên lặng bước đi. Hai người kề vai sát cánh. Nhìn qua rất có ăn ý. Nhưng giữa hai người bầu không khí lại là hết sức tính mịch. Một trận gió nhẹ thông ca trong hai người thổi qua. Ở nơi này ấm áp trong sơn đạo lại là mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh. Rốt cuộc. Vẫn là Trần Khuyên Địch nhẫn nhìn không được loại này tính mịt dẫn đầu nói Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì Đem phượng tiên mang tới Không phải bốc lên thuần dương cung cùng bái hỏa giáo ở giữa tranh phong sao Tần Thiên Hoàng ngạc nhiên mà nhìn về phía Trần Khuyên Địch Ngươi thế mà thật tin tưởng lý do này Trần Khuyên Địch Cách này ca múa nhạc liền lộ ra phi thường lúc túng Chỉ chỉ là thăm dò thôi Phải không Tần Thiên Hoàng nhích miệng sau đó nói ra thuần dương cung cùng bái hỏa giáo tranh phong đoán chừng ở lục phiến môn một bên kia đúng là ôm dạng này suy nghĩ á, bái hỏa giáo mấy vị kia hẳn là cũng rất kiêng kỵ điểm này nhưng cuối cùng đây đều là xây dựng ở không hiểu rõ ngươi vị kia nghĩa phụ điều kiện tiên quyết cho ra kết luận mà thôi a trần khuyên địch hơi xứng sở nghe tần thiên hoàng lời này Làm sao cảm giác hắn so với chính mình còn hiểu hơn tiện nghi của mình cha bộ dáng Kỳ thật đạo lý rất đơn giản Nói đến đây Tần Thiên Hoàng trong giọng nói khó được nhiều ra thêm vài phần hâm mộ Bọn họ biết cái gì là tuyệt đối cường giả Ý của ngươi là Ta thuần dương cung đối bái hỏa giáo mà nói Là tuyệt đối cường giả trần khuyên địch thần sắc có chút cổ quái Bái hỏa giáo thế lực cũng nhìn rồi 12 vị hộ pháp thần tôn không nói Còn có một vị đại tế ti Hơn nữa mỗi người đều là võ đạo tôn sư Nhất là cầm đầu u lỗ tư lạp cách nạp còn có đại tế ti Thực lực tuyệt đối sâu không lường được Xa không phải bình thường võ đạo tông sư có thể so sánh Trái lại thuần dương cung đây không nói những cái khác Trần Khuyên địch thấy qua võ đạo tông sư Trừ bỏ nhà mình lão cha bên ngoài Cũng chỉ còn lại có Thái Thượng trưởng Lão Long Thiên Tứ. Khả năng còn có một ít A. Nhưng về số lượng tuyệt đối sẽ không so bái hỏa giáo tới nhiều. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thái làm viên không chút do dự mà mở miệng nói. Tuyệt đối cường giả đương nhiên là ngươi cách vị kia nghĩa phụ. Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. Thuần Dương Cung còn kém xa lắm đây. Trần Khuyên Địch. Nhìn xem tần thiên hoàng trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt trần khuyên địch có loại một quyền đánh lên xúc động. Nói thật. Nếu như không phải thái hoa tiên nhân lời nói. Triều đình đã sớm cầm thuần dương cung khai đao. Tiêu diệt một cái võ đạo thánh địa đối triều đình mà nói thế nhưng là phi thường có thể diện sự tình. Đủ để cho bây giờ triều đình uy danh đại chấn. chớ nói chi là còn có mặt khác muốn lên chức tông phái thế lực ở. vị kia thái hoa tiên nhân mới là thuần dương cung chân chính kình thiên chi trụ nhưng trừ hắn thuần dương cung cũng không có cái gì để xem trần khuyên địch nhích nhích miệng mặc dù rất bất mãn tần thiên hoàng thuyết pháp nhưng dù sao nhà mình lão cha ngưu bức cũng là thuần dương cung ngưu bức cho nên hắn cũng lười so đo Cho nên nói đây ý của ngươi là thuần dương cung Nghĩa phụ ta sẽ không đối bái hỏa giáo động thủ đương nhiên sẽ không Thuần dương cung tình cảnh ngươi cũng biết Toàn bộ nhờ thái hoa tiên nhân một người trèo trống Tiếp theo bối phận Ngươi đời này cũng còn không có trưởng thành Tình huống kỳ thật cùng bái hỏa giáo rất cùng loại Ở không có nắm chắc tất diệt bái hỏa giáo tình huống phía dưới Hắn là sẽ không xuất thủ Hơn nữa lần này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt Chuyện tốt Tần Thiên Hoàng chắc chắn nói Cho nên chỉ cần bái hỏa giáo không đem ngươi giết Hắn liền sẽ không động thủ Thậm chí hắn còn có thể mượn nhờ điểm này cùng bái hỏa giáo liên hợp Dù sao Thánh Hỏa trì bản thân xác thực không có chỗ hại Phượng Tiên ở trong đó lịch luyện cũng sẽ lấy được tuyệt đại chỗ tốt Hơn nữa có ngươi đảm bảo Chỉ cần dùng chút thủ đoạn để thuần dương cung võ học không tiết lộ Ở vị kia thái hoa tiên nhân xem ra Chỉ cần thuần dương cung truyền thừa không tiết lộ Còn dư lại đều là dâu ria không đáng kể Thuần dương cung mặt mũi giang hồ tin đồn những người khác phải chú ý những cái này Hắn căn bản cũng không cần mặt cho người giang hồ nói toạ thiên đi Hắn thấy cũng là không đáng một xu chỉ cần vị kia thái hoa tiên nhân vẫn còn Thuần Dương Cung liền vĩnh viễn là Thuần Dương Cung. Liền vĩnh viễn là võ đạo Thánh địa, Cho nên ta dám khẳng định cuối cùng bái hỏa giáo cùng Thuần Dương Cung không có khả năng đánh lên. Phải không? Trần Khuyên địch liếc bên cạnh Tần Thiên Hoàng một cái. Một lần này hắn là thực không hiểu rõ Tần Thiên Hoàng sẽ mang doanh phượng tiên tới nơi này. Còn đem nàng ném vào bên trong Thánh Hỏa Trì. Nếu như quả thật cùng nàng nói tới một dạng lời nói. vậy ngươi làm như thế giá trị đến tột cùng là cái gì ngươi tại sao tới nơi này tại sao phải bắt cóc phượng tiên sư muội trần khuyên địch lời nói im bặt mà dừng trí tuệ quả hiệu dụng cũng không phải là trưng cho đẹp hắn sở dĩ dừng lại hỏi thăm là bởi vì hắn bỗng nhiên phản ứng lại nói đến cùng ở tần thiên hoàng hành động lần này phía dưới cuối cùng thu lợi người là ai là doanh phượng tiên Lấy được thánh hỏa lịch luyện doanh phượng tiên không hề nghi ngờ sẽ có lớn vô cùng tiến bộ. Hơn nữa về sau nàng có khả năng rất lớn lấy được bái hỏa giáo bồi dưỡng. Nếu như lại có thuần dương cung ủng hộ. Cái kia doanh phượng tiên chỉ sợ liền từ lúc đầu nửa cái nhân vật chính. Trong nháy mắt tăng lên tới chân chính nhân vật chính địa vị nhưng là vấn đề đến. Tần Thiên Hoàng tại sao phải giúp doanh phượng tiên tỷ muội tình thâm cấp độ càng sâu lợi dụng hay là nói đừng suy nghĩ. Tần Thiên Hoàng đột nhiên mở miệng. Cắt đứt trần khuyên địch từ hỏi. Trước đó còn nghe được qua lời đồn. Nói ngươi trí kế vô song. Ta còn không tin. Dù sao đã từng cùng ngươi đã gặp mặt. Trong mắt của ta ngươi hẳn là cái không quá ra thích suy nghĩ người mới đúng. Bất quá bây giờ xem ra. Lúc trước ngược lại là ta nhìn lầm Đây Ngươi cho rằng ta vì sao làm như vậy Tỉ mũi tình thâm giả bộ đáng thương Để Phượng Tiên biết rõ khổ tâm của ta ác Ngươi Nhất định chính là nhàm chán suy đoán Tần Thiên Hoàng nhíu mày Đây tựa hồ là nàng biểu đạt tức giận phương thức Tình cảm riêng tư vĩnh viễn không thể bao trùm ở chính sự phía trên Đây là ta ở bốn tuổi liền học được đạo lý Cho nên ta giúp Phượng Tiên Cho tới bây giờ không phải là bởi vì những cái kia nhàm chán lý do Chỉ bất quá làm như vậy phù hợp hơn ta bây giờ lợi ích mà thôi Cùng tư tình không có quan hệ Cho nên ngươi cứ như vậy đem phượng tiên sư mũi cưỡng ép mang đi Sau đó đem nàng đưa vào bên trong thánh họa chỉ không sai Đối mặt Trần Khuyên Địch Nghi hoặc Tần Thiên Hoàng tùy ý gật gật đầu Bởi vì dạng này là tốt nhất Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn như vậy ta Cảm thấy bất mãn sao hay là nói Ngươi cảm thấy ta làm như vậy không thấy phượng tiên ý chí của mình Trực tiếp thao túng nhân sinh của nàng Trần Khuyên Địch không nói gì gật gật đầu Rất tốt tất nhiên ngươi cảm thấy như vậy Giải thích phượng tiên hẳn là cũng giống như nhau ý nghĩ Vừa vặn Ngươi có thể đem ta trực tiếp nói cho nàng Nói như vậy tốt rồi Vậy thì thế nào tần thiên hoàng thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng Ta có thể thao túng nàng dựa theo ta ý nghĩ đi. Là bởi vì ta mạnh hơn nàng muốn không bị ta thao túng. Muốn tuân theo ý chí của mình. Vậy liền mạnh lên. Vượt qua ta. Sau đó giết ta không làm được. Liền phỉ phỉ nghe lời của ta. Liền tự chủ năng lực cũng không có người. Không có tư cách yêu cầu càng nhiều. Thật giống như ngươi. Giống như không ai có thể lực thao túng nhân sinh của ngươi không phải sao. Đây, từ khi ăn trí tội quả đến nay, Trần khuyên Địch lần đầu cảm thấy có chút im lặng. Gia hỏa này hoàn toàn không thể nói lý. Chuẩn bị đi trước, Phượng Tiên về sau liền giao cho ngươi. Ấy ngươi muốn đi Trần khuyên Địch kinh ngạc. Hiện tại Tây Cương Đảo thế cục phức tạp như vậy. Tần Thiên Hoàng thế mà dự định rời đi đương nhiên. So với Tây Cương Đảo, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. do so tây cương đạo trọng yếu hơn nhiều lắm ách tạm biệt không tiến tuy nhiên thông minh nhưng lại rất không biết nói chuyện đây trần khuyên địch lạnh lùng hô một tiếng sau đó phản phất đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng mở miệng nói có thể khiến cho ta đánh một quyền sao tần thiên hoàng là cái gì để cho ngươi này sinh ra ý nghĩ như vậy trần khuyên địch không để ý tần thiên hoàng lời nói chuyển tay chính là một quyền hung hăng đánh vào tần thiên hoàng bụng dưới bất quá lại không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào mà bản năng đỡ được tần thiên hoàng nghe vậy mà cũng là như thế hoàn toàn không có phòng ngự ý tứ cứ như vậy mạnh mẽ chịu trần khuyên địch một quyền này cuối người tần thiên hoàng nôn khan trong chốc lát thậm chí còn trọng trọng ho khan mấy lần chợt lao khói miệng thật đúng là ra tay a ngươi Trần khuyên địch nhìn tần thiên hoàng một cái. Nói nhảm. Nghe được ngươi đem phượng tiên sư mũi mang đi. Còn trọng thương lạc sư mũi thời điểm. Ta chỉ muốn đánh như vậy ngươi một quyền. Một quyền này chính là vì các nàng đánh. Bất quá ngươi sẽ ngoan ngoãn tiếp ta đây một quyền ngược lại để ta thật bất ngờ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thành thật như thế. Cho nên đặc biệt thu liếm cương khí cùng huyết khí lấy đó hữu hảo đây. À, à, vậy ngươi bỏ qua một cái có thể một quyền đấm chết ta cơ hội. Cho nên ta lại đến một quyền tần thiên hoàng chỉnh sửa một chút dung nhăn. Tức giận nói ra. So với ta. Ngươi chẳng lẽ không phải quan tâm hơn một chút phượng tiên sự tình sao đừng nói cho ta ngươi không biết tình cảm của nàng. a trần khuyên địch trừng mắt nhìn. Tình cảm tình cảm gì? Vô ta biết. Chính là bị ngươi tỉ tỉ này tước đoạt thiên phú. Đuổi ra khỏi nhà cửa Muốn hướng ngươi báo thù tình cảm đúng không vậy ta thì càng nên cho ngươi một quyền Ui, Ngươi nhìn ta làm gì tần thiên hoàng thu hồi hướng về trần khuyên địch ánh mắt Khá là ngạc nhiên mà nơ Hừ Ê e. cưng, Nhích miệng Vốn cho rằng là cố ý Kết quả thế mà không phải a. Kỳ quái Ít cùng ép không được tỷ lệ a. Ngươi có ý tứ gì Trần Khuyên Địch bất mãn nói. Ta Trần Khuyên Địch mặc dù có chút đần. Nhưng ước từ trước đến nay đều là vô cùng cao chớ nói chi là hiện tại ăn trí tội quả. Ta đắc là ước cùng ít đều xem trọng nam nhân tự giải quyết cho tốt a Tần Thiên Hoàng lắc đầu chợt bước nhanh trực tiếp bỏ xuống Trần Khuyên Địch rời đi đường núi. Trần Khuyên Địch Nữ nhân này rốt cuộc là có ý gì lẽ nào ta ép thực sự rất thấp sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 17 huyền lưu ly hiện tại rất buồn sầu. Cùng xông vào bái hỏa giáo Trần Khuyên Địch khác biệt. Nàng thân làm người trong Phật môn. Là sẽ không vào bái hỏa giáo. Dù sao chính ma khác biệt. Cho nên nàng liền lưu tại phù không chiến hạm phía trên. Vốn dĩ nàng chỉ muốn chờ Trần Khuyên Địch trở về sau. Lại nói hắn gia nhập Phật môn Nhưng là nàng ngoài ý muốn cùng người nào đó gặp nhau Đó là một vị đồng dạng ở trong phù không chiến hạm nữ tính Một thân áo xanh Giữ lại một đầu đến eo tóc dài Hai mắt linh động Nhìn qua lộ ra mười phần thanh tú Để ở nơi đâu đều coi là một vị phó được mỹ nhân Nhưng chân chính hấp dẫn huyền lưu ly chú ý Thì là đối phương khí chất trên người một loại Phật môn khí chất. Loại khí chất này cùng Trần khuyên Địch rất sống, nhưng lại có chút khác biệt, nên nói như thế nào đây? Càng thuần túy. Đúng vậy. Đạt được cái kết luận này về sau ngay cả huyền lưu ly bản thân giật nảy mình. Phải biết Trần khuyên Địch đã là nàng gặp qua nhất có Phật tính người. Tu luyện một thân Phật môn võ công không nói. Hơn nữa hai mắt tràn đầy tội quang. Chính là Phật môn trong điển tịch phi thường đặc thù tư chất. Cho nên huyền Lưu Ly mới có thể nói Trần Khuyên Địch cùng Phật môn hữu duyên Nhưng là thiếu nữ trước mắt, nhìn qua thế mà so Trần Khuyên Địch còn muốn khoa trương, lộ ra càng hữu duyên hơn. Thí chủ xin dừng bước cơ hồ là theo bản năng. Lưu Ly bước ra một bước liền ngăn ở thiếu nữ trước mặt. Hết sức nghiêm túc nói ra. Vì thí chủ này, ngài và ngã Phật hữu duyên Trần Tiêm Tiêm Nói thật Trần Tiêm Tiêm gần nhất tâm tình cũng không phải rất tốt Phượng Tiên Sư tỷ bị mang đi Ở phong tuyết Sơn Trang tận mắt nhìn thấy Trần Khuyên Địch cùng Minh vô nhai đại chiến Lần thứ hai thật sâu cảm nhận được bản thân võ lực Nàng lúc này không kịp chờ đợi muốn mạnh lên Mà ở thời điểm này Trước đó cái kia cứng rắn muốn lên thuyền bà điên thế mà chạy tới lắc lư bản thân nói cái gì cùng ta Phật hữu duyên Nếu như không phải đánh không lại nàng Trần tiêm tiêm tại chỗ chính là một quyền đánh tới Ta và ngươi Phật không có duyên Không xin tin tưởng ta thí chủ ngài có Huyền lưu ly nghiêm túc nói ra Có ngươi một cách đại đầu dưỡng mặt dù khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn Nhưng là trần tiêm tiêm nhưng trong lòng thì lập tức đề cao cảnh giác tâm Người khác không biết Nàng còn không biết mình nổi tình sao Nói đến cùng Nàng sở dĩ hiện tại có thể phi tốc trưởng thành Cũng là bởi vì lúc này nàng trong đan điền tòa thông thiên phù đồ Mà thông thiên phù đồ bản thân tựa hồ chính là Phật Môn Bảo Binh Sẽ không phải là bị người phát hiện A nghĩ tới đây Trần Tiêm Tiêm sắc mặt lập tức càng thêm khó coi lên Nói tóm lại Ta là không thể nào gia nhập Phật Môn Ta còn có ca ca ở đây Nếu là vào Phật Môn mà nói Về sau còn thế nào cùng ca ca Hồ Khổ khụ ca ca nghe được lời nói của Trần Tiêm Tiêm về sau Huyền Lưu Ly lại là kinh ngạc Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại Thì ra là thế Trần Thí Chủ cùng ngài là huyên mũi quan hệ sao vậy Xin hỏi Thí Chủ Trần Tiêm Tiêm nhích miệng Ta gọi Trần Tiêm Tiêm Huyền Lưu Ly gật đầu một cái Trong đầu lại là đột nhiên nghĩ tới trước đó Phương Văn tin tức truyền đến Phật môn trí tụ quả thần bí biến mất một khỏa. Tư hư thực thực là có Phật tử sinh ra kết quả mình ở bên ngoài lập tức liền gặp hai vị Phật tính nồng nặc thí chủ. Nếu như nói Phật tử lời nói chỉ sợ vô luận là Trần Khuyên Địch vẫn là Trần Tiêm Tiêm đều gọi được tiếng xưng hô này. Bất quá cân nhắc đến Trần Khuyên Địch trong mắt tụi quang. Nói không chừng hắn càng có thể là Phật tử nhưng nếu là Phật tử. Phật tính như thế nào lại so Trần Tiêm Tiêm tới yếu đây trong lúc nhất thời. Huyền Lưu Ly lại có chút mê măng. Lúc lấy lại tinh thần. Trần Tiêm Tiêm đã sớm bỏ xuống nàng rời đi. Huyền Lưu Ly còn tưởng rằng nàng rời đi phù không chiến hạm. Vội vàng đuổi theo. Lại không phát hiện chút nào. Chợt thở dài. Đang định một lần nữa lúc trở về. Lưu Ly Pháp Sư ăn huyền Lưu Ly một trận. Quay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà ở nơi đó. lãnh huyết thân ảnh chậm rãi hiện lên. Vốn dĩ hắn là không nghĩ đến. Bởi vì thuần dương cung quái vật kia ngay ở chỗ này. Bất quá suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Hắn vẫn là vượt qua bóng ma tâm lý đến đây. Mà hắn lần này tới tự nhiên là tìm đến huyền lưu ly. gặp qua lưu ly pháp sư tại hạ lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong ngài gọi ta lãnh huyết là được rồi lần đầu gặp mặt lãnh huyết đem bản thân tư thái bày rất thấp nhìn qua hoàn toàn không có một vị thần bộ vốn có giá đỡ huyền lưu ly thì là nhíu mày bất quá vẫn là chắp tay trước ngực nói chính là bần ly xin hỏi lãnh huyết thí chủ có chuyện gì đơn giản là đến nhắc nhở một chút lưu ly pháp sư lãnh huyết cười cười nói ra nơi đây chính là bái hỏa ma giáo địa phương Cái này ma giáo từ khi đến tây cương đảo về sau đối nơi đó võ lâm vẫn luôn là bốn phía chèn ép gần đây tây cương đảo rất nhiều võ lâm thế lực đã đang tìm cách phản kháng ma giáo. Ta cũng chỉ là lo lắng Pháp Sư có thể hay không cùng bái hỏa giáo dính líu quan hệ. Làm sao có thể huyền lưu ly lắc đầu. Trực tiếp phủ nhận nói. Bần ly chỉ là đi theo trần thí chủ tới mà thôi. Về phần bái hỏa giáo. Nếu là thật như thế bá đạo. Ta Phật môn cũng sẽ không buông tay bất kể. Nghe lời này một cái. lãnh huyết trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Như vậy thì tốt. Vậy tại hạ liền cáo từ trước. Đột nhiên. Huyền Lưu Ly mở miệng cản lại lánh huyết. Lánh huyết thí chủ thân làm lục phiến môn thần bộ. Không biết khả năng giúp đỡ bần ni một chuyện nhỏ sao. Mời pháp sư xin cứ nói rõ. Có quan hệ thuần dương cung trần khuyên định. Còn có mùi mũi hắn trần tiêm tiêm tin tức. Lãnh huyết thí chủ có thể cho ta một phần sao. ngô đây lãnh huyết thần sắc cứng đờ ca múa nhạc tại sao lại là một cái hỏi trần khuyên địch cắn cắn miệng lãnh huyết trực tiếp lấy ra một phần hồ sơ ném tới thật là khéo a vừa vặn có quan hệ trần khuyên địch tin tức trên thân thể tại hạ thì có lưu ly pháp sư muốn liền cứ việc cầm đi tốt rồi dù sao phần này hồ sơ chính là hoàng thu sinh để cho mình đến tây cương đạo thời điểm cho mình tạ thi chủ khách khí huyền lưu ly tiếp nhận hồ sơ chợt hướng về phía rời đi lãnh huyết hơi hơi lấy khom người sau đó bắt đầu nghiêm túc xem lên chỉ là cái này càng hướng xuống nhìn huyền lưu ly mày nhíu lại đến càng sâu bởi vì nàng phát hiện khó lường sự thật Trần Khuyên Địch từ bé hãm hại Trần Tiêm Tiêm một mực hãm hại vài chục năm thẳng đến gần nhất Trần Tiêm Tiêm mới bắt đầu quật khởi mà Trần Khuyên Địch còn vì này chuyên môn trở về Trần ra một chuyến nghe nói về sau còn đặc biệt đem nàng lấy được thuần dương cung đến. Mọi loại chèn ớt chính là vì tránh khỏi bản thân vị mũi mũi này quật khởi một lần nữa. uy hiếp địa vị của mình. Bất kể thế nào nhìn, Trần Tiêm Tiêm đều là cái người bị hại. Mà Trần Khuyên Địch thì là tiêu chuẩn ra hại người Rõ ràng đều là Phật tính nồng nặng thí chủ Vì sao? Trong nháy mắt Huyền Lưu Ly tỉnh Hồ Quán Đỉnh Đồng Giảng Bừng tỉnh Đại Ngộ Đúng rồi trong tư liệu còn nói qua Trần Khuyên Địch tựa Hồ đem Trần Tiêm Tiêm Một cách thần bí cơ xuyên cướp đi Về sau mới bị Thuần Dương Cung chọn chúng Ở Thuần Dương Cung triển lộ tài hoa Nói như vậy nếu như giả thuyết lớn mật lời nói trần khuyên địch phật tính nồng nặc xuyên cớ sẽ không phải là từ trần tiêm tiêm trên người cướp tới như vậy thì có thể giải thích vì sao trần tiêm tiêm phật tính so trần khuyên địch thuần túy nguyên nhân cẩn thận lật nhìn một bên trần khuyên địch cùng trần tiêm tiêm quan hệ trong đó huyền lưu ly càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán rất có thể chính là chân tướng nói như vậy Chẳng lẽ Trần Tiêm Tiêm mới là bản thân muốn tìm Phật tử. Mà Trần Khuyên địch thời là một tội ác tày trời đại phôi đàn không không không. Mọi thứ không thể chỉ xem tài liệu. Vẫn là muốn xem người mới là. Huyền Lưu Ly hít sâu một hơi. Đem trong lòng nghi ngờ tạm thời đè xuống. Sau đó phi tốt quay trở về bên trong phù không chiến hạm. Bê! Sợi! Trần Tiêm Tiêm! Không nghĩ tới A Phật tử nhưng thật ra là ta tiêm tiêm đáp ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 18 cùng Tần Thiên Hoàng sau khi tách ra. Trần Khuyên Địch chỉ có một người ở trong hỏa diễm sơn dạo bước. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Bên này bên này nhanh. Đem một bên kia tỏa kia bạch ngọc chủ trên ghế đi. Còn có phía dưới cái kia một khối đất trống. Đem nó tu chỉnh một lần. sau muốn làm đệ tử ở giữa sân thi đấu còn có cái kia bên cạnh ngọn núi kia đem đan điện đan đỉnh đưa đến nơi đó về sau các ngươi đan dược cũng đều phải từ bên đó lấy tới đây biết được biết được sư huyên không cần vội vã như vậy ạ phá phá phà <cười> ngươi biết cái gì người ta sư huyên vừa mới nhưng là ở thánh hỏa chỉ ăn đây nghe nói còn bị toàn thân người ném ra mất mặt lắm đây Ha ha ha ha này thật đúng là thảm a Xuyên qua đường núi. Đi vào một chỗ tiểu sơn trong đám. Trần khuyên Địch liền thấy một đám bái hỏa giáo đệ tử đang một vị trẻ tuổi hướng dẫn dưới. Kết bè kết lũ xây nhà. Anh, mặc dù có chút khó tin, nhưng bái hỏa giáo đệ tử chính là đang xây nhà. Nhất là cầm đầu vị trẻ tuổi kia. Mặc dù một thân tu vi chỉ có luyện thần phản hư cảnh. Nhưng khí tức lại là không yếu Nếu là đặt ở ngoại giới mà nói Hẳn là cũng có thể cùng một chút nhược điểm hợp đạo tôn giả bất phân thắng bại Dạng này tuổi trẻ võ giả đặt ở trung nguyên đại địa bên trên Đã có thể được xem thiên tài Là bái hỏa giáo chân truyền để tử suy bụng ta ra bụng người Trần khuyên địch tự hỏi vì trẻ tuổi kia thực lực Cùng nhà mình tôn môn bên trong diệp lương thần đám người cũng không sai biệt lắm cho nên mới như vậy suy đoán nói hầu cách đó không xa vì trẻ tuổi kia kinh ngạc tựa hồ nghe được trần khuyên địch lời nói chợt quay đầu nhìn về phía trần khuyên địch phương hướng là ngươi ai ngờ vừa thấy được trần khuyên địch người trẻ tuổi lập tức liền lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ ngươi biết ta thuần dương cung thiên hạ hành tẩu ta từ sư thúc nơi đó biết qua phải không trần khuyên địch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn xem ra chính mình thân làm thuần dương cung thiên hạ hành tẩu tên tuổi đã ở truyền khắp giang hồ nha liền bái hỏa giáo người đều biết không uổng tung ta trước đó làm thịt bọn họ một vị hộ pháp thần tôn ai như thế một cách điểm mù cho tới nay trần khuyên địch đều bị bái hỏa giáo cái kia ôn hóa thái độ cho mê hoặc một lát còn không nhớ ra được hắn thế nhưng là làm thịt người ta một vị hộ pháp thần tôn a Mặc dù đằng sau bái hỏa giáo tựa hồ bản thân lại khiến người ta thế thân lên rồi Nhưng trung quy là chết một vị võ đạo công sư Mặc kệ đặt ở thực lực gì bên trong, võ đạo công sư đều là chân quý tài nguyên Bất quá còn tốt, có nhà mình vô địch lão cha bảo bọc, bái hỏa giáo cũng không dám lấy chính mình thế nào Ngay tại trần khuyên địch trầm tư thời điểm Vị trẻ tuổi kia lại là khá là can đảm lên phía trước Hướng về phía hắn đưa tay ra Ngày khỏe chứ Ta gọi Hán nạp Bái hỏa giáo chân truyền Nói đến bái hỏa giáo chân truyền Thời điểm hắn nạp trên mặt cũng toát ra mấy phần vẻ kiêu ngạo Quả nhiên là chân truyền Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười Cho nên Trần Khuyên Địch cũng là cầm Hán nạp tay Vừa cười vừa nói Trần Khuyên Địch Ta biết Hán nạp kích động nói ra ta trước đó cũng đã được nghe nói ngài từng tại thanh đế thành giết người trăm vạn ở ung châu đảo cũng là trắng trợn đồ sát nơi đó thế lực thậm chí tiêu diệt có một vị võ đạo tông sư thế lực cường đại giang hồ lời đồn ngươi là trung nguyên trong thế hệ trẻ số một trung cực sát nhân ma trần khuyên địch nghe được mặt đều xanh này cũng cái dụng gì lão tử lúc nào ở thanh đế thành giết người trăm vạn còn có ung châu đảo Từ đầu tới đuôi ta liền giết một cách minh vô nhay. cứu ra kém chút bị huyết tế tiêu ra. Tiêu diệt một cái thiên ngoại tà thần. Bất kể nói thế nào. Đều là loại kia thực tiến chính đạo đại hiệp mới đúng. Làm sao hoàn toàn biến thành trung cực sát nhân ma tiếp tục như vậy chẳng phải thực biến thành trong truyền thuyết siêu cấp đại phản phái sao hồn đảm ý niệm tới đây. Trần khuyên Địch lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Lời đồn toàn bộ đều là lời đồn ta ở thanh đế thành bảo vệ quốc gia. Vì Trung Nguyên xuất sinh nhập tử. Ở cung châu đảo cũng là xung phong đi đầu. Vì tiêu diệt một vị võ đạo công sư cảnh giới đại ma đầu. Không để ý đau xót anh dũng giết địch. Tuyệt đối không phải cái gì sát nhân ma ấy hán nạp kinh ngạc. Lời đồn là giả sao nhưng ta nghe nói ngài trí kế vô song. Còn từng đã tải tiêu thành nhất cử khám phá lục phiến môn. Đại chú. Còn có chúng ta bái hỏa giáo xương mù dày đặc Nếu như không phải là ngươi. chúng ta bái hỏa giáo tiến vào trung nguyên thời cơ không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chí kế vô song lời đồn đại này ngược lại là đúng ngộ đây. Hán nạp nơ. Hơ. E. Cơ. Nhích miệng. Nhất thời lại có chút không nói gì. Ngược lại là Trần Khuyên Địch đột nhiên mở miệng nói Nói đến Ngươi hẳn là cũng biết ta, Ta giết một vị các ngươi bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn Các ngươi chẳng lẽ liền không oán hận ta sao đây cũng là Trần Khuyên Địch nghi vấn Hắn không dám đi hỏi đại tế ti cùng ô lỗ tư lạp cách nạp loại kia đại lão Nhưng hỏi một chút hắn nạp loại này người đồng lứa còn là không có vấn đề Oán hận hắn nạp lắc đầu Nói không oán hận đương nhiên là giả Nhưng giáo chủ đã hạ lệnh qua Bái hỏa giáo trên dưới cùng ngài Còn có thuần dương cung ăn oán đã thanh toán xong Cho nên chúng ta sẽ không bởi vậy đối với ngươi làm cái gì A trần khuyên địch ngây cả người Bái hỏa giáo chủ bản thân nhớ không lầm Tựa như là bị nhà mình lão cha ba kiếm chặt thành trọng thương khổ cực nhân vật A Hắn hạ lệnh sao so với những cái kia Kỳ thật ngài ở trong chúng ta vẫn là rất đông nhân khí. Đưa Trần khuyên địch há to miệng. Kinh ngạc nhìn xem đột nhiên kích động lên hán nạp. Gia hỏa này nói cái gì mình ở bái hỏa giáo trong các đệ tử còn sẽ có nhân khí thuần dương cung tình huống chúng ta cũng biết qua. Vài thập niên trước lâm vào một lần trong nguy cơ. Cùng chúng ta bây giờ kỳ thật rất giống a Kết quả bây giờ còn là ra ngài nhân vật như vậy. Tuổi còn trẻ liền có thể đánh bài võ đạo tông sư. Ở trung nguyên đại địa bên trên hưởng sự nổi danh. Trung cực sát nhân ma a. Đủ đừng có lại sách cái danh xưng này trần khuyên địch quát mặt nói ra. Tông. Nói tóm lại. Chúng ta thực rất kính nể ngài. Có thể ở tông môn suy nhược thời điểm đứng ra. Bởi vì chúng ta không được. Nói xong lời cuối cùng. Hán nạp thanh âm một cách tự nhiên thấp xuống trên mặt cũng không tự chủ được toát ra vẻ ảm đạm. Tuy nhiên chúng ta cũng rất cố gắng. Thân ta là đệ nhất chân truyền cũng rất cố gắng. Trước đó còn khiêu chiến thánh hỏa trì. Muốn đột phá đến hợp đạo tôn giả. Nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Ách! Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn. Làm sao cảm giác sống như đang đối ta tố khổ. Vị này gọi hán nạp người trẻ tuổi tâm lớn bao nhiêu a? ta cũng không phải bái hỏa giáo người a a xin lỗi quấy dày đến ngày rồi a ta còn phải mang theo mọi người đi đem bên cạnh hai tòa đỉnh núi tạo dựng lên về sau còn muốn dẫn đầu một chút ngoại môn để tử đến hỏa diễm sơn bên ngoài thu thập linh dược liền không làm phiền ngài ngài tự tiện a Hán nạp cười phất phất tay chợt nhanh chân hướng về mặt khác bái hỏa giáo để tử phương hướng chạy tới ma nhìn xem bóng lưng của hắn Trần Khuyên địch cũng không biết làm sao Đột nhiên trong lòng hơi động Mở miệng nói Ui đưa hắn nạp xoay đầu lại Thần sắc có chút mờ mịt Nếu như ngươi đã cố gắng Nhưng là còn không thành công Đó chỉ có thể nói ngươi còn chưa đủ cố gắng a, Ta từ người khác bên trong nghe được Cố gắng nữa một lần thế nào Ta cảm thấy ngươi hẳn là không có vấn đề Hán nạp trên mặt lộ ra thủ sủng nhược kinh biểu lộ. Chợt trọng trọng gật đầu một cái. Ta hiểu được ta về sau cũng nhất định sẽ cùng ngày một dạng. Trở thành có thể dùng chung cực sát nhân ma danh Hào Tung Hoàng Giang Hồ Võ Giả đều nói khỏi phải nói cái danh xưng này hồn đạm trần khuyên địch bắt đầu hối hận gọi lại cái này kỳ quái bái hỏa giáo chân truyền. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 15 chương 19 ngươi tên biến thái này vừa mới trở lại phù không chiến hạm. Trần Khuyên Địch liền bị như thế cực kỳ tàn ác chỉ trích, mà chỉ trích mình người thì là Huyền Lưu Ly. Trần Khuyên Địch, ta biết, ngươi từ nhỏ đã ở hãm hại Tiêm Tiêm thí chủ, gần nhất càng là thông qua đủ loại hãm hại lừa gạt thủ đoạn. Mây Hoạt Tiêm Tiêm thí chủ đúng không nói được nửa câu. Trần Tiêm Tiêm liền xuất hiện ở Huyền Lưu Ly sau lưng, khuôn mặt bất đắc dĩ. Ta nói qua bao nhiêu lần. sư huyên không có hãm hại ta sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng dạng nói trở lại cách này cùng ngươi có quan hệ gì à ngươi cái này kỳ quái nữ nhân mà đổi thành một bên trần khuyên địch thì là bị phát hiện ta cho tới nay hãm hại trần tiêm tiêm chân tướng nhìn thấy trần khuyên địch loại vẻ mặt này về sau huyền lưu ly lập tức càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán ta trước đó nhìn qua có liên quan đến ngươi ghi chép Từ bé hám hải tiêm tiêm thí chủ, chiếm lấy cơ duyên của nàng. Gần nhất tiêm tiêm thí chủ thật vất vả hăng hái tỉnh lại. Nhưng là vì để tránh cho nàng thoát ly ngươi trưởng khống, lại đưa nàng đặt vào bên người. Thuận tiện giám sát là như thế này không sai hoa ác trần khuyên địch sắc mặt cứng đờ nhìn xem huyền lưu ly. Nguy cơ đây tuyệt đối là nguy cơ to lớn bản thân thật vất vả mới đem Trần Tiêm Tiêm cái này lớn nhất bom hẹn sờ đặt ở bên người. Tùy thời có thể thấy được nàng trưởng thành. Cân nhắc song phương tiến bộ khác biệt. Kết quả bản thân tỉ mỉ sắp đặt. Thế mà toàn bộ bị Phật môn cái nữ nhân điên này cho vạc Trần cái kia Trần Tiêm Tiêm hiện tại chẳng phải là. Trần Khuyên Địch trong lòng run sợ nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Mà Trần Tiêm Tiêm thì là nguyên lai like, ca ca vẫn luôn quan tâm ta như vậy sao muốn đem ta đặt ở bên người Trần Tiêm Tiêm một bên như thế ở trong lòng thầm nghĩ vừa lộ ra nụ cười thỏa mãn Nhìn thấy bộ này nụ cười Trần Khuyên địch lập tức nơ Hừm Ê Cơm Nhích miệng Đã khó thở mà cười sao chuyện cho tới bây giờ Tuyệt đối không thể thừa nhận nếu không thì thực xong con bê ý niệm tới đây Trần khuyên địch lập tức thể son sắt nói nói. Xin yên tâm ta tuyệt đối không có ra hại tiêm tiêm sư mũi ý đồ ta đem nàng đặt ở bên người. Chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Hơn nữa nàng cũng là của ta biểu muội Ta làm sao có thể sẽ đi ra hại thân nhân của mình đây câu nói này Trần khuyên địch nói đến có thể nói thực tình thành ý. Nói đùa. Trần tiêm tiêm không thêm hại bản thân coi như cám ơn trời đất. Bản thân còn đi ra hải nàng. Cái kia không ăn no căng bụng sao. Hắn còn muốn có thể an an ổn ổn sống đến năm năm về sau. Từ đó vượt qua khoái hoạt gì thế giới hạnh phúc nhân sinh đây. Cho nên nói câu nói này thời điểm Trần Khuyên Địch có thể nói là một mảnh thản nhiên cùng huyền Lưu Ly nhìn nhau. Nhìn xem Trần Khuyên Địch ánh mắt chân thành huyền Lưu Ly lại một lần nữa do dự. Vốn dĩ nàng đã nhận định trần khuyên địch là cách hãm hại tiêm tiêm thí chủ người xấu Nhưng là bây giờ xem ra Tựa hồ không phải như thế không không không Không thể cứ như vậy Phương trưởng nói qua Xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài Tự mình tu luyện phải là quan thế âm đại tự tại tâm kinh Cần nhập thế tu hành Quan biến thế gian Mới có thể đạt đến đại thành cảnh giới Cho nên lúc này Cũng phải dùng một khỏa Phật tâm đi lặng lặng thể ngộ đối phương tâm cảnh. Dạng này mới có thể nhìn ra Trần Khuyên Địch đến tột cùng là hạng người gì. Ý niệm tới đây. Huyền Lưu Ly lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp. Lặng lặng hai mắt nhắm lại. Nhưng là tại mọi người không nhìn thấy địa phương. Nàng mi tâm lại là mở ra một cái vô hình mắt sọc Nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Trần Khuyên Địch nhớ mày. Một loại bị người biết được cảm giác ló lên trong đầu Nhưng là nhìn ra đây tựa hồ là huyền lưu ly thủ đoạn nào đó Vì tự chứng thanh bạch Hắn cố nén không có sử dụng quyền ý đem hắn vỡ nát Nhưng dù vậy huyền lưu ly vẫn như cũ thấy được Đây là Ở Trần Khương Địch Thể Nội Huyền lưu ly thấy được một tôn đại Phật một tôn ngồi xiếp bằng hư không Mặt mũi tường hòa Quanh thân có vô lượng quang chiếu giỏi đại thiên thế giới đại Phật nhưng là để huyền lưu ly ginh ngạc là. Tôn này đại Phật khuôn mặt cùng lại không phải nàng quen thuộc bộ dáng Mà là Trần Khuyên Địch bản thân tướng mạo sẽ tạo thành loại này bộ dáng khả năng chỉ có một cái. Trần Khuyên Địch trong lòng Phật. Cùng Phật môn Phật. Căn bản chính là hoàn toàn trái ngược đối Trần Khuyên Địch mà nói. Hắn chính là mình Phật. Vô lượng quang như lai đều là chính hắn sáng tạo ra Phật môn trong điển tịch căn bản cũng không có như vậy một vị Phật tôn Bây giờ bị Trần Khuyên địch kết hợp hai môn đại lôi âm từ cái thế thần tông, Mạnh mẽ sáng chế ra như vậy một vị đại Phật Đây là đối Phật môn khinh nhờn dạng người này Tuyệt đối không thể nào là người trong Phật môn truyền thí Càng không có khả năng là Phật tử giờ khắc này Huyền Lưu Ly nhất thời liền đã xác định Trần Khuyên Địch tuyệt đối không phải bản thân muốn tìm Phật tử Thậm chí hắn hẳn là bị Phật môn coi là gì đoan hắn vô lượng quang như lai bản thân Chính là một loại nhục Phật tồn tại bần ly minh bạch Thu hồi cảm ứng, huyền lưu ly nhìn trước mắt Trần Khuyên Địch trọng trọng gật gật đầu Minh bạch ạ Có phải hay không minh bạch khổ tâm của ta Ta cũng đã sớm nói Ta đối tiêm tiêm sư muội tuyệt đối không có bất kỳ áp ý chứng giám bần Ly minh bạch trần thi chủ ngươi tuyệt đối không phải phật tử a phật tử đó là vật gì trước đó là bần ni có mắt không tròng. nhận lầm người trên người của ngài cũng không có tuổi căn cũng cùng ngã phật vô duyên về phần ngài cái kia phật môn võ công bần ni đề nghị ngài vẫn là sớm ngày phế bỏ cho thỏa đáng ha ha trần khuyên địch chừng mắt nhìn sườn sốt không phản ứng kịp huyền lưu ly có ý tứ gì phế bỏ võ công phế bỏ a vô lượng quang như lai mở cái gì quốc tế trò đùa đây chính là bản thân áp đáy hòm võ công mình bây giờ có thể có hôm nay tu vi này ngày xưa đại lôi âm từ hai môn cái thế võ công còn có cái này vô lượng quang như lai tuyệt đối là lập xuống công lao hãn mã làm sao có thể phế bỏ xem ra ngài là tâm ý đã quyết cái kia bần ni cũng không nói nhiều huyền lưu ly lắc đầu Chợt nhìn xem Trần Khuyên Địch nghiêm túc nói Việc này sau đó mới nghỉ Hiện tại Bần ni muốn đem tiêm tiêm thí chủ mang đi Đưa vào Phật Môn Từ phương trưởng sư thúc tử thân vì nàng chế độ Từ đó mở ra tội quang Trở thành ta Phật Môn đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh Cái gì mang đi tiêm tiêm sư muội không có khả năng Trần Khuyên Địch không chút do dự mà nói ra Nói đùa Mang trần tiêm tiêm đi thật muốn mang cho ngươi đi Ta làm sao bây giờ cái kia bần ni cũng chỉ phải truyền tin trở về Để trong môn sư thúc tới đón đưa tiêm tiêm thí chủ Trần Khuyên Địch Nhìn xem huyền lưu ly Trần Khuyên Địch cuối cùng là làm rõ ràng Trước đó nhìn thấy người nữ nhân này phản ứng đầu tiên quả nhiên không có sai Nàng thật là một tên phiền toái Hoàn toàn không nghe người ta nói Chỉ nghe ý nghĩ của mình Nhìn qua giống như đặc biệt dễ nói chuyện Trên thực tế lại bá đạo nhất bất quá Phật môn thế hệ này chân truyền thế nào lại là loại người này Mà gần như đồng thời Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên Tích chúc mừng ký chủ chi nhánh nhiệm vụ Phật môn Mời hoàn thành huyền lưu ly Ngoài ý muốn phát hiện làm cho người giật mình chân tướng Chủ động từ bỏ mời ngày gia nhập Phật môn Ngược lại mời Trần Tiêm Tiêm Nhiệm vụ thưởng lệ phàm cấp tam mũi chân hỏa đã cấp cho. Ký chủ tùy thời có thể đốt chân hỏa hạt sống. Nhưng vì sinh mạng của túc chủ an toàn suy nghĩ. Mời tạm thời không muốn làm như vậy. Mặt khác, Trần Khuyên Địch không biết vì sao Trần Khuyên Địch luôn cảm thấy hệ thống thanh âm tựa hồ rất biệt khuất.